Người xem làm liền hảo. Phượng Lan Khuynh đối với sinh ý cũng không cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc tiền tránh đến lại nhiều, đối nàng tới nói cũng không có bao lớn ý nghĩa. Nàng sở hữu tâm tư vẫn là đều ở tu luyện thượng. Rời đi Ngọc Thúy Hiên sau, Lâm ảnh buồn tính toán bồi Phượng Lan Khuynh đi xem điện ảnh. Bất quá hai người còn chưa đi đến một nửa, liền nhận được Lâm Lão ra tử điện thoại. Lâm ảnh thu hồi di động sau, vẻ mặt bất đắc di nhún vai, sự việc đã bại lộ. Lao ra tử lần này hỏa khí chính là không nhỏ đâu. Phượng Lan Khuynh vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vô, vô Lâm ảnh đầu, vẻ mặt vui sướng khi người gặp hòa nói, ngoan ngoan trở về chịu quá đi. Ta sẽ yên lặng vì ngươi cầu nguyện. Lâm ảnh tức giận chừng mắt nhìn Phượng Lan Khuynh liếc mắt một cái, không lương tâm nữ nhân. Đem Lâm ảnh đưa về ra sau, Phượng Lan Khuynh cũng đánh xe trở về nhà. Khuynh nhi đã trở lại. Nhìn đến Phượng Lan Khuynh trở về, tiêu thanh nguyện buông quyển sách trên tay. Mỉm cười nhìn về phía nàng. "Mụ mụ, trong nhà như thế nào liền ngài một người?" Phượng Lan Khuynh đi lên trước, ở Tiêu Thanh Uyển bên cạnh ngồi xuống. Tiêu Thanh Uyển cầm lấy trên bàn ấm trà, giúp Phượng Lan Khuynh đổ một ly, đưa cho nàng nói, "Bọn họ đều ở tu luyện đâu." Nàng tuy rằng cũng có tu luyện, nhưng là nàng vẫn là sẽ đem đại bộ phận thời gian đều đặt ở trong gia đình. Phượng Lan Khuynh tự nhiên hiểu biết mẫu thân cá tính, "Mụ mụ muốn ăn cái gì? Ta đi nấu." Tuy rằng hiện tại đã không cần thông qua đồ ăn tới cải thiện mọi người thể chất, nhưng là nàng vẫn như cũ vẫn là tương đối thích nấu đồ vật cấp người nhà ăn. Ngươi làm mụ mụ đều thích ăn, đúng rồi. Tiêu Thanh Nguyễn đột nhiên nhớ tới cái gì, từ trên người lấy ra một khối ngọc bài cùng một trương thiệp mời đưa cho Phượng Lan Quynh, đây là có người đưa tới cho ngươi. Phượng Lan Quynh tiếp nhận ngọc bài, nhìn đến mặt trên có khắc thiên cơ phủ bà chữ. Mở ra thiệp mời, bên trong viết tháng 11 số 9. Thiên cơ phủ luyện khí đại tái, hoang nên vượng tiểu hưu đến. Đang nghĩ ngợi tới thiên cơ phủ như thế nào sẽ phát thiệp mời cho chính mình, di động của nàng liền vang lên. Cầm lấy di động vừa thấy, là tơ liếu phi đánh tới. Mới nhớ tới tơ liếu phi đúng là thiên cơ phủ lệ tử, như vậy hắn gọi điện thoại cho chính mình, nhất định cũng là vì luyện khí đại tái sự. Ấn xuống tiếp nghe kiện, phượng lan khinh còn chưa nói lời nói, kia đầu liền truyền đến tơ liếu phi âm thanh trong trẻo. Lan Khuynh sao? Ta là tơ Liễu phi, ta nhờ người mang cho ngươi thiệp mời thu được sao? Thu được. Phượng Lan Khuynh trả lời nói, chính là vì cái gì thiên cơ phủ sẽ mời ta tham gia luyện khí đại tái đâu? Ha ha a. Ngươi không phải luyện khí sư sao? Lần này cơ hội chính là ta cố ý vì ngươi tranh thủ lại đây, thắng lợi phần thưởng chính là thực phong phú. Nga! Có bao nhiêu phong phú? Phượng Lan Khuynh nghe vậy, cũng không cấm nhắc tới hương thú. Thắng lợi giả có thể được đến một kiện đỉnh cấp linh khí, đương nhiên ta biết người đối cái này không có hứng thú. Bất quá nếu là ngươi không cần đỉnh cấp linh khí, cũng có thể dùng nó đổi lấy 10 kiện luyện khí tài liệu. Cái này không tồi. Lần này thi đấu có bao nhiêu người tham gia. Nàng hiện tại nhất thiếu chính là luyện khí tài liệu. Tuy rằng 10 kiện không nhiều lắm, nhưng cũng không ít. Trừ bỏ thiên cơ phụ đệ từ ngoại. Môn phái khác cũng sẽ phái tới một ít ở luyện khí phương diện tương đối xông ra đệ tử. Kia hảo ta sẽ đúng giờ đến. Phượng Lan Khuynh cười nói. Đúng rồi. Cho ngươi kia khối ngọc bài, ngươi có thể mang ba người cùng nhau tiến đến thiên cơ phủ. Tơ liếu phi nhắc nhở nói. Hảo. Ta đã biết. Phượng Lan Khuynh đáp. Lại cùng tơ Liễu phi hàn huyên vài câu, liền treo lên điện thoại. Nhìn trong tay ngọc bài, Phượng Lan Khuynh không cấm lâm vào chấm tư. Mang ba người nói, nàng hẳn là mang ai đi đâu. 133, Thiên Cơ Phủ. Đang nghĩ người tới, Phượng Lan Khuynh điện thoại lại vang lên. Đem ngọc bài cùng thiệp mời thu vào nhận chữ vật, cầm lấy trên bàn di động, nhìn đến điện thoại là lang giật viên đánh tới. Ấn xuống tiếp nghe kiện, giật xa có việc sao. Lan Khuynh, ta vừa mới thu được sư môn đưa tin, sư phó làm ta đêm nay đi trước Thiên Cơ Phủ hội hợp. Nói là thiên cơ phủ muốn cử hành một hồi luyện khí đại tái, ngươi cùng đi đi. Lang giật viết nói. Hắn đã cùng sư phó nói tốt sẽ mang một người cùng nhau đi trước, sư phó cũng đã đáp ứng rồi hắn thỉnh cầu. Như vậy xảo. Ta cũng thu được thư mời, là thơ liếu phi làm người đưa tới. Vốn dĩ nàng còn nghĩ mời giật xa cùng đi, không nghĩ tới bọn họ côn luân cũng sẽ đi tham gia lần này luyện khí đại tái. Thật tốt quá. Chúng ta đây đêm nay liền cùng nhau xuất phát đi. Lăng giật viên kho nén hương phân nói Hảo A Phượng Lan Khuynh cũng vui vẻ đáp Ta nơi này còn có bao nhiêu danh ngạch Ngươi cùng ngươi ca nói một tiếng làm hắn cùng đi Nếu hiện tại giật xa đã giải quyết Như vậy ba cái danh ngạch nàng liền quyết định mang tam ca Giật trần cùng lâm ảnh Cùng Lăng giật Viễn hàn huyên trong chốc lát Phượng Lan Khuynh treo lên điện thoại sau Lại gọi điện thoại cho lâm ảnh Sắc nữ có phải hay không lại tưởng ta Điện thoại mới vừa một truyền được Tiêu đầu liền chuyển đến lâm ảnh bĩ bĩ cười xấu xa. Phượng Lan Khuynh khỏe miệng nhịn không được gợi lên một mặt cười nhạt, thế nào trở về không bị đánh đi? Có A. Hiện tại còn bị thương kìa, đau quá Nga. sắc nữ lại đây an ủi ta một chút đi. Tin ngươi mới lạ lạ. Phượng Lan Khuynh cười ha hả nói. Liền biết ngươi là cái không lương tâm nữ nhân. Thà tâm hảo đau A. Vốn đang muốn cho ngươi bồi ta đi thiên cơ phủ, nếu ngươi nói ta không lương tâm. Vậy quên đi, khỏi điện thoại. Phượng Lan Khuynh cười xấu xa, làm bộ muốn treo điện thoại. Đừng, đừng. Ta sai rồi còn không được sao. Ta nữ vương đại nhân. Ngài đại nhân có đại lượng nguyên, nhất định phải tha thứ tiểu nhân lần này a. Phượng Lan Khuynh bị lâm ảnh nói, đầu nhịn không được ha ha nở nụ cười, hảo đi. Xem ở ngươi nhận sai thái độ tốt đẹp phân thượng, bản tôn liền tha thứ ngươi một hồi. Không có lần sau Nga. Kia tiểu nhân liền đa tạ nữ vương đại nhân. Hai người ở trong điện thoại vui đùa ầm ĩ trong chốc lát, Lâm Ảnh thu hồi vui lùa, đứng đắn nói: "Sắc nữ ngươi vừa mới nói thiên cơ phủ là chuyện như thế nào? Ta thu được thiên cơ phủ luyện khí đại tái thư mời, đồng thời được đến một khối thiên cơ phủ khách quý ngọc bài, này khối ngọc bài có thể mang ba người cùng nhau đi trước, ngươi muốn hay không cùng đi?" Phượng Lan huynh hỏi. "Đương nhiên muốn cùng đi." Khi nào xuất phát? Đêm nay 10 giờ. Vừa mới nàng đã cùng giật xa nói tốt xuất phát thời gian. Hảo. Ta nhất định đúng giờ đến. Phượng Lan Khuynh đưa điện thoại di động ông, phát hiện ra ra bọn họ đều đã tu luyện xong tử trong phòng ra tới. Ta đêm nay muốn đi ra ngoài, muốn quá mấy ngày mới có thể trở về. Phượng Lan Khuynh cười đối với mọi người nói. Khuynh Nhi lần này cần đi chỗ nào? Phượng Lan Khê có chút không tha hỏi. Không nghĩ tới nàng vừa mới mới trở về không mấy ngày, liền lại phải rời khỏi. Đi thiên cơ phủ tham gia luyện khí đại tái. Phượng Lan Khuynh đơn giản đem thiên cơ phủ luyện khí đại tái sự, cùng mọi người đại khái nói một lần, nhìn về phía Phượng Lan Khê nói, Tam ca ngươi chừng nào thì hồi bộ đội. Còn có một tuần, Phượng Lan Khê có chút mất mắt nói. Hắn lần này trở về chính là muốn nhiều bồi bồi nàng, không nghĩ tới gặp nhau thời gian thế nhưng như thế thiếu. Phượng Lan Khuynh gật gật đầu, nếu như vậy, tam ca ngươi liền cùng ta cùng đi thiên cơ phủ đi. Hiện tại tam ca cũng đã là trúc cơ sơ kỷ, đi làm quen một chút tu chân giới hoàn cảnh cũng hảo. A, ta cũng có thể cùng đi. Phượng Lan Khê hơi hơi sừng sốt, kinh hỉ nhìn Phượng Lan Khuynh. Ân. Phượng Lan Khuynh cười gật gật đầu. Lan Khuynh ngươi cũng không thể như vậy bất công a. Thứ ca cũng phải đi. Phượng Lan Trinh cười trêu ghẹo nói. Đúng vậy nha đầu. Ngươi mang nhị ca cùng đi đi. Phượng Lan Kỳ cũng muốn đi kiến thức một chút tu chân giới môn phái. Phượng Lan Duệ tuy rằng không nói gì, nhưng là trong mắt lại có thật sâu khát vọng. Phượng Lan Khuynh không cấm có chút khó xử, nếu mọi người đều muốn đi, kia danh ngạch khẳng định là không đủ, nàng cũng đã cùng giật trần cùng lâm ảnh nói tốt. Hơn nữa liền tính bọn họ không đi, vẫn là thiếu một cái danh ngạch. Nhìn đến Phượng Lan Khuynh khó xử bộ dáng, Phượng Lan Duệ mỉm cười nói. Lan Khuynh nếu là khó xử liền tính, về sau luôn có cơ hội. Tuy rằng hắn rất muốn cùng nàng cùng đi, nhưng là hắn lại không nghĩ khó xử nàng. Đúng vậy. Vậy lần sau đi, Phượng Lan Kỳ cùng Phượng Lan Trinh cũng nhìn ra Phượng Lan Khuynh khó xử. Phượng Lan Khuynh cũng không nghĩ làm các ca ca thất vọng, nghĩ nghĩ, đột nhiên nhớ tới Vân Quynh Triệt. Không biết hắn nơi đó có thể hay không có dư thừa danh lạch. Các ngươi chờ ta một chút, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Nàng cầm lấy trên bàn di động, trực tiếp tìm ra Vân Khuynh triệt dãy số, bắt qua đi. Điện thoại kia đầu chỉ là vang lên 2 tiếng, liền chuyển được. Tiếp theo, Vân Khuynh triệt kia ôn nhu như nước thanh âm liền chuyển tới, Lan Khuynh tìm ta có việc sao? Vân Khuynh triệt ta muốn hỏi một chút, người có hay không tiến vào thiên cơ phủ danh lạch? Phượng Lan Khuynh cũng không quanh coi lòng vòng, trực tiếp hỏi. Người muốn mấy cái? Ba cái. Phượng Lan Khuynh đáp. Có. Thật tốt quá. Cảm ơn ngươi Vân Khuynh Triệt. Phượng Lan Khuynh cảm kích nói. Không cần khách khí. Sáng mai ta ở thiên cơ phủ cửa chờ ngươi. Vân Khuynh Triệt đưa điện thoại di động thu hồi. Giờ phút này hắn khỏe môi treo lên một mặt nhàn nhạt mỉm cười. Mị đến làm người nín thở. Cũng không biết vì cái gì. Nhận được Phượng Lan Khuynh điện thoại. Tâm tình của hắn đột nhiên trở nên phá lệ hảo. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên sở dung. Tốt như tuyết cùng bạch khải vũ ba người. Lần này các ngươi liền không cần cùng ta cùng đi, là ba người tuy rằng không rõ Vân Khuynh Triệt vì cái gì đột nhiên thay đổi chủ ý nhưng là bọn họ biết Vân Khuynh Triệt tính cách, hắn quyết định sự giống nhau rất khó thay đổi. Bóng đêm dần dần thâm trầm, chờ đến mọi người đến đông đủ sau, Phượng Lan Khuynh, Lăng Giật Viễn cùng Lâm Ảnh phân biệt khống chế phi kiếm, mang theo Lan Giật Trần, Lăng Nhược Vũ cùng Phượng ra bốn huynh đệ, cùng nhau hướng về Thiên cơ phủ phương hướng mà đi. Tuy rằng yến kinh ly thiên cơ phủ rất xa, nhưng là bởi vì phi kiếm tốc độ cực nhanh, chỉ là dùng 3 cái canh dở, mọi người cũng đã đi tới thiên cơ phủ. Mọi người ở một mảnh trên hoang đảo rơi xuống, ngẩng đầu nhìn lại, khắp nơi đều là một mảnh hoang vắng, bất quá trên đảo lúc này lại có rất nhiều người. Nơi này cùng thương vân đảo giống nhau, đều có trận pháp cấm chế, cần thiết muốn sử dụng truyền tống ngọc bài mới có thể tiến vào. Giật viễn sư minh một người ăn mặc côn luân phái đạo bảo thanh tú thiếu niên cùng một người đồng dạng ăn mặc đạo bảo diện mạo tiếu lệ nữ tử đã đi tới nhìn đến hai người lăng giật viễn yêu nghiệt trên mặt nổi lên một mạt nhợt nhạt tươi cười tề hạo sư đệ bích giao sư muội hắn nhìn nhìn bốn phía trừ bỏ tề hạo cùng bích giao hai người ngoại cũng không có nhìn đến côn luân bệ phái đệ tử thân ảnh sư phó hắn lao nhân ra đầu trường môn sư ba cùng yến hồng sư tỷ bọn họ đã đi vào Trưởng môn sư bá phân phó chúng ta ở chỗ này chờ ngài. Thế hạo nói, lấy ra tiến vào thiên cơ phủ truyền tống ngọc bài đưa cho lang giật viễn. Lang Dật viễn tiếp nhận truyền tống ngọc bài, nhìn về phía Phượng Lan Quynh. Lan khuynh chúng ta đây liền đi vào trước. Hảo! Phượng Lan khuynh gật gật đầu. Đại gia chờ lát nữa thấy. Lang nhược vũ cười hướng mọi người phất phất tay. Long Tràn đầy vui mừng đi theo lang Dật viễn bọn họ, tiến vào thiên cơ phủ hộ sơn đại trận trung. Ngày hôm qua Tiểu ca cùng ca ca nhắc tới thiên cơ phủ luyện khí đại tái khi, nàng cũng vừa lúc ở tràng. Vì thế liền cuốn lấy Tiểu ca muốn cùng nhau tới, vừa lúc Tiểu ca có một cái danh lạch, liền đáp ứng rồi nàng. Lăng giật viễn mấy người vừa mới rời đi không lâu, Vân Khuynh triệt cũng đi tới nơi này. Hán tử không chung rơi xuống, đi đến Vượng Lan Khuynh trước mặt mỉm cười nói, Lan Khuynh chờ thật lâu đi. Phượng Lan Khuynh cười lắc lắc đầu, ta cũng vừa mới đến. Vân Khuynh Triệt ta cho ngươi giới thiệu một chút, này bốn vị đều là ta ca ca, đại ca phượng lang duệ, nhị ca phượng lang kỷ, tam ca phượng lang khê, tứ ca phượng lang trinh. Còn có vị này chính là lang giật trần, lang giật viễn ca ca. Lâm ảnh ngươi nhận thức, ta liền không giới thiệu. Cấp Vân Khuynh Triệt nhất nhất giới thiệu song song, lại hướng mọi người giới thiệu nói, hắn là Vân Khuynh Triệt. Các ngươi hảo. Vân Khuynh Triệt cười hướng mọi người chào hỏi nói. Vân Khuynh Triệt ngươi hảo. Cửu ngưỡng đại danh. lang giật trần mỉm cười nói. Hắn từ đệ đệ nơi đó, đã không ngừng một lần nghe qua vân khuynh triệt tên. Chỉ là không nghĩ tới, hắn thế nhưng lớn lên như thế tuyệt mỹ. Lần này đa tạ ngươi. Phượng Lan Duệ cười cùng vân khuynh triệt nắm tay. Nhìn vân khuynh triệt tuyệt mỹ như trích tiên mặt, trong lòng không cấm suy đoán khởi hắn cùng mọi muội quan hệ. Đảo không phải hắn muốn nghĩ nhiều, chỉ là ở đây người chung, trừ bỏ Lan Kỳ cùng Lan Trinh Ngoại. Cái nào không phải đối Lan Khuynh, có ái mộ tri tâm." Vân Khuynh triệt mỉm cười lắc lắc đầu, "Không cần khách khí. Chỉ là một chút tiểu vội mà thôi, chúng ta vào đi thôi." Mọi người gật gật đầu, hướng về Thiên Cơ phủ hộ sơn đại trận đi đến. "Sắc nữ khi nào cùng Vân Khuynh triệt thông đồng?" Lâm Ảnh đầy mặt ghen tuông ở Phượng Lan Khuynh bên thai nói nhỏ nói. Phượng Lan Khuynh tức giận phiên Lâm Ảnh liếc mắt một cái, "Đừng nói bậy. Chúng ta chỉ là bằng hữu, không phải ta muốn nói bậy." Chỉ là sắc nữ ngươi đào hoa trọc quá nhiều, là người vô pháp không nghi ngờ. Lâm ảnh chỉ chỉ chính mình, lại nhìn nhìn lăng giật trần. Còn có đã đi vào lăng giật viện hắn liền không nói. Đến nỗi Phượng Lan Khê, cũng có chút hiểm nghi. Rốt cuộc sinh nhật tiến ngày đó, hắn cùng sắc nữ là cùng nhau rời đi. Chỉ là bọn hắn không phải các huynh mội sao. Ngươi cho rằng ta thích sao. Phượng Lan Khuynh vẻ mặt bất đắc dĩ cùng chua sót. Nàng rõ ràng chỉ nghĩ phải hảo hảo tu luyện. Hồi phượng vũ đại lục báo thủ chính là lại ở trong lúc lơ đễng chọc như vậy nhiều nợ tình lấy ra truyền tống ngọc bài rót vào một tia chân nguyên sau phóng vơi trận pháp chiến vách theo một đạo bạch quang từ truyền tống ngọc bài trung nở rộ mà ra mọi người chỉ cảm thấy một trận choáng váng chờ đến lại mở mắt ra khi trước mặt cảnh sắc đã có long trời lở đất thay đổi đình đài lâu tạng tiên hạc phi du lộc minh với dã nhất phái tiên gia cảnh tượng. Hơn nữa bởi vì có hộ sơn đại trận thêm vào, bên trong linh khí rõ ràng muốn so bên ngoài thế tục gian nồng đấm rất nhiều. Phượng gia huynh đệ tuy rằng đi qua long nhảy giang hạ kết giới, nhưng là vẫn là bị trước mắt cảnh sắc cấp khiếp sợ tới rồi. Một người thân xuyên màu thủy làm thiên cơ phủ đạo bảo thiên cơ phủ đệ tử đi rồi đi lên, cung kính đối với mọi người hành lễ, các vị khách quý xin theo ta tới. Ở thiên cơ phủ đệ tử dẫn đầu hạ, mọi người hướng về nơi xa lầu các đi đến. Xuyên qua núi giả sân vắng, mấy chỗ lầu các, mọi người tới tới rồi một chỗ cực kỳ rộng lớn quảng trường. Giờ phút này, ở trên quảng trường đã tụ tập trăm người nhiều. Những người này hoặc là thế tục trang điểm, hoặc là các gia môn phái thống nhất trang phục. Từ bọn họ trên người sở tản mát ra hơi thở tới xem, đại đa số tu vi đều ở trúc cơ phía trên. Các vị thỉnh tại đây gợi chút. Thiên cơ phủ đệ tử nói xong, liền đi trước rời đi. Theo đi vào quảng trường tu sĩ càng ngày càng nhiều, rộng lớn quảng trường đến cuối cùng cũng thoáng hiện có chút chén chúc. Thẳng đến buổi sáng 9 khi hứa, bên ngoài đã không còn có tu sĩ tiến vào. Lúc này, hai gã trung niên tu sĩ cùng một vị dâu tóc hoa râm, tinh thần quắc thức lão giả đi lên quảng trường trung ương đài cao. Trong đó một người diện mạo phúc hậu, gương mặt hiền từ trung nhân nhân, đi đến đài cao trung ương, đối với phía dưới mọi người có lễ chắp tay, các vị đạo hữu hảo. Ta là thiên cơ phủ lục trưởng Lão Ngọc Dương Tử. Đầu tiên ta đại biểu thiên cơ phủ, cảm tạ các vị đạo hưu đến. Bạch bạch bạch. Phía dưới lập tức vang lên một mảnh nhiệt liệt vô tay. Vỗ tay tiệm ngăn, Ngọc Dương Tử tiếp tục nói, lần này luyện khí đại tái, là chúng ta thiên cơ phủ tổ chức như vậy nhiều lần đại tái tới nay, tham dự nhân số nhiều nhất một lần. Không chỉ có, có các gia đạo phái ưu tú đệ tử, cũng có một ít ở luyện khí phương diện thập phần xuất sắc tán tu tham dự. Ta tại đây đại biểu thiên cơ phủ cảm tạ sở hữu người dự thi, cảm tạ các phái đối thiên cơ phủ duy trì. Bạch bạch bạch. Lại là một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay vang lên. Lần này luyện khí đại tái tổng cộng chia làm tam tràng, trận đầu là vòng đào thải, tuyển thủ ở trong thời gian quy định hoàn thành không được luyện khí, tức bị đào thải. Trận thứ hai là thăng cấp tái, tuyển thủ dự thi từ chính mình trước mặt 10 loại tài liệu chúng tuyển lấy 7 loại tài liệu, luyện chế một kiện pháp khí. Ba cái canh giờ làm hạn định, pháp khí cấp bậc cao giả thắng lợi. Cuối cùng một hồi là quyết thắng tái, dựa theo thiên cơ phủ sở quy định tài liệu, luyện chế ra một kiện linh khí, linh khí cấp bậc cao giả thắng lợi. Cuối cùng thắng lợi giả, có thể được đến đỉnh cấp linh khí một kiện, hoặc là tự mình chọn lựa 10 loại luyện khí tài liệu làm khen thưởng. Hảo phong phú khen thưởng A. Chơi ạ. Đỉnh cấp linh khí kia chính là tương đương với tiếp cận tiên khí tồn tại. Nghe nói thiên cơ phủ luyện khí trình độ tối cao phong trần linh đại sư, đều không thể luyện chế ra đỉnh cấp linh khí. Thiên cơ phủ thật sự danh tác. Nếu là ta có thể được đến kêu kiện linh khí thì tốt rồi. Dưới đài mọi người kích động nghị luận nói. Cơ hồ tất cả mọi người vô pháp kháng cự đỉnh cấp linh khí mang đến thật lớn dụ hoặc. Ngọc Dương tử giơ tay hư ác, đợi cho dưới đài nghị luận thanh thu nhỏ, tiếp tục nói. Trận đầu thi đấu đem ở giờ mùi bắt đầu, hiện tại thỉnh các vị đạo hữu Căn cư chính mình chuyển tống Ngọc Bài thượng sở biểu hiện dãy số, đi xương phòng nghỉ ngơi một lát. Phượng Lan khuynh nhìn một chút chính mình trong tay Ngọc Bài, mới phát hiện ở khắc có thiên cơ phủ bà chư phía dưới, có mấy cái cực tiểu con số. Nếu không nhìn kỹ, thật đúng là phát hiện không được. Đi vào cùng Ngọc Bài con số tương đối ứng phòng, đây là một gian bốn người phòng, mỗi cái phòng đều có cấm chế. Bên trong trang hoàng giản lược đại khí, sở hữu gia cụ đầy đủ mọi thứ nhìn qua thập phần thoải mái, ta liền kia gian, dư lại các ngươi chính mình chọn. Phượng Lan Khuynh nói xong, hướng về trung gian một gian sương phòng đi đến. Lâm ảnh thấy thế, vội vàng đi vào nương tựa Phượng Lan Khuynh sương phòng bên phải kia gian sương phòng. Lang Giật Trần cùng Phượng Lan Khê liếc nhau, tuy rằng đều rất muốn tiến vào nương tựa Phượng Lan Khuynh bên trái kia gian sương phòng, lại cũng không mặt mũi. Lan Khê ngươi trước tuyển đi. Lang Giật Trần mở miệng nói. Lan Khê là khuynh nhi ca ca, tự nhiên cũng là hắn ca ca. Ta đây liền không khách khí. Phượng Lan Khê ha hả cười nói, đi vào nương tựa Phượng Lan Khuynh bên trái kia gian sương phòng. lăng giật trần cười khổ lắc lắc đầu, hướng về dư lại một gian xương phòng đi đến. Bốn người mới vừa tiến vào phòng không bao lâu, liền cảm giác được ngoài cửa cấm chế bị người xúc động. Ra khỏi phòng vừa thấy, chỉ thấy là một người ăn mặc thiên cơ phủ đạo bảo, diện mạo thập phần tuấn tú nam tử. Tơ Liễu phi nhìn đến Phượng Lan Khuynh ra khỏi phòng, vội vàng cười đi lên trước, cho nàng một cái đại đại ôm, Lan Khuynh đã lâu không thấy. Rất nhớ người A. Phượng Lan Khuynh có chút vô ngữ. Nào có đã lâu. Cũng liền mấy ngày được không? Thằng ngãi này cũng quá khoa trương một ít. Lan Khuynh ta mang người đi tơ Liễu phi đang muốn mời Phượng Lan Khuynh đi ra ngoài đi dạo. Đột nhiên cảm giác được chính mình phía sau lưng, giống như lưng như kim trích giống nhau. Hắn vội vàng buông ra phượng Lan Quynh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ba đạo sắc bén ánh mắt chính nhìn chính mình. Thơ Liễu phi lập tức minh bạch lại đây, cười gượng vài tiếng nói, đại gia đừng hiểu lầm. Ta cùng Lan Quynh chỉ là bạn tốt, thật sự chỉ là bạn tốt. Má ơi! Này ba người ánh mắt tựa hồ muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống dường như, thật là thật là đáng sợ. Lâm ảnh ba người tuy rằng không nói gì, nhưng là trong ánh mắt rõ ràng viết bốn chữ. Tin người mới là lạ. Phượng Lan khuynh Vô ngữ nhìn ba cái siêu cấp đại lô giấm. Đây là cái gì cùng cái gì a? Như phi đừng để ý đến bọn họ, chúng ta vào nhà liêu. Nói, lôi kéo vẻ mặt xấu hổ tơ liếu bay đi nhập chính mình phòng. Sắc nữ. Lâm ảnh vẻ mặt ủy khuất vội vàng theo đi lên, lại bị cấm chế chắn ngoài cửa. Khuynh nhi. Lăng giật trần cùng Phượng Lan khê cũng muốn theo sau. Chính là nhìn đến lâm ảnh bị che ở ngoài cửa, cũng biết chính mình là vào không được. Chỉ có thể than nhẹ một tiếng, xoay người hướng về chính mình phòng đi đến. Phượng Lan Khuynh cùng Tơ Liếu Phi ở trong phòng Hàn Huyên trong chốc lát, liền đi theo Tơ Liếu bay ra đi. Lâm ảnh ba người cũng tưởng đuổi kịp, lại bị Phượng Lan Khuynh một cái xem thường cấp trừng mắt nhìn trở về. Kỳ thật Phượng Lan Khuynh cũng có chút buồn bực, bình thường kêu ba cái ra hỏa đều hảo hảo, như thế nào tụ ở bên nhau ghen tung sẽ như vậy đại. Tơ Liễu Phi mang theo Phượng Lan Khuynh ở thiên cơ phủ đi dạo một vòng. Cuối cùng mang theo nàng đi tới một chỗ gác mái, Lan Quynh, sư phụ ta hắn liền ở nơi này. Hắn đã cùng Phượng Lan Quynh nói qua, chính mình sư phụ luôn thấy nàng sự. Trải qua nàng đồng ý, hắn mới mang nàng tiến đến. Từ sư phụ nghe nói hắn ở phong đô thành tao ngộ sau, liền đối Phượng Lan Quynh thập phần tò mò. Cho nên lần này luyện khí đại tái, chính mình nhắc tới nhượng lại Phượng Lan Quynh tham gia, sư phụ liền lập tức đồng ý. Hai người đi vào gác mái. Tơ Liễu phi làm Phượng Lan Khuynh ở một bên chờ một lát sau, liền đi vào trong đó một phòng. Không bao lâu, tơ Liễu phi liền từ bên trong đi ra, đối với Phượng Lan Khuynh nói, Lan Khuynh chúng ta vào đi thôi. Phượng Lan Khuynh gật gật đầu, đi theo tơ liếu bay đi vào hắn lúc trước tiến vào phòng. Nơi này là một gian phòng luyện khí, toàn bộ phòng luyện khí thập phần rộng mở. Ở phòng luyện khí trung gian phóng một con đạm kim sắc luyện khí lò, một cái dâu tóc hoa dâm láo giả đang ngồi ở nơi đó. Đúng là vừa mới xuất hiện ở quảng trường sân ga thượng tên kia lão giả. 134, Luyện khí, 1. Tơ liếu Phi cung kính đối với lão giả hành lễ, "Sư phụ." Lan Khuynh nàng tới. Phong Trần Linh hơi hơi gật đầu, chỉ chỉ trước mặt đệm hương bổ, "Phượng tiểu hữu mời ngồi." "Đa tạ đại sư." Phượng Lan Khuynh đối với Phong Trần Linh không người hành lễ, ở trước mặt hắn đệm hương đổ ngồi xuống dưới. Phong Trần Linh nhìn về phía Phượng Lan Quynh. Diễn cổ không giao động thương mục ở nàng trên người nhàn nhạt đánh giá, nghe Như Phi nói, Phượng Tiểu hưu ở luyện khí phương diện rất có thành tựu. Như Phi nói cho hắn, Phượng Lan Quynh có thể luyện chế ra đỉnh cấp linh khí. Nhưng là xem nàng tuổi như thế chi tiểu, hắn vẫn là có chút không quá tin tưởng. Tuy rằng luyện khí dựa vào là thiên phú, nhưng là thời gian cùng không ngừng luyện chế sở tích lũy kinh nghiệm, cũng là rất quan trọng. Giống hắn hiện giờ đã có hơn 800 tuổi. Nhưng là lại cũng chỉ là vừa mới tân chức vì cửu cấp linh khí tông sư. Hơn nữa ngay cả như vậy, mỗi lần luyện chế khi, luyện chế ra cửu cấp linh khí sát suất thành công vẫn như cũ rất nhỏ. Phượng Lan Khuynh cười nhạt khiêm tốn nói, chỉ là hơi có sán thú. Ha ha a Phượng Tiểu Hưu khiêm tốn. Phong Trần Linh khẽ cười nói, ánh mắt chuyển hướng một bên Tơ liễu Phi. Tơ liễu Phi lập tức hiểu ý, cười nói, Lan Khuynh là cái dạng này, lần này thỉnh ngươi lại đây. Trừ bỏ sư phụ ta muốn cùng ngươi nhận thức ngoại, đồng thời cũng tưởng cùng ngươi tham thảo một chút, có quan hệ với luyện khí phương diện một ít vấn đề. Phượng Lan Khuynh cười nhạt gật gật đầu, hảo a. Với lúc ta cũng có rất nhiều không hiểu địa phương, muốn thỉnh giáo đại sư. Như thế rất tốt. Phong Trần Linh mỉm cười gật đầu nói. Đối với Phượng Lan Khuynh luyện khí chi thức, Phong Trần Linh ngay từ đầu cũng không có quá mức chờ mong. Nhưng là theo thời gian quá khứ, hắn trong lòng chấn động đã vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Rất nhiều hắn trước kia rồi dám vấn đề, Phượng Lan Khuynh chỉ là vô cùng đơn giản nói mấy câu, liền đã giải khai hắn hoang mang. Làm hắn nháy mắt bế tắc giải khai, thật sâu có loại nghe quân buổi nói chuyện, tháng đọc trăm năm thư cảm giác. Nhìn đến thời gian đã không sai biệt lắm, Tơ Liễu Phi không mở miệng không được nhắc nhở trò chuyện với nhau thịnh hoan hai người. Sư phụ, Lan Khuynh thi đấu thời gian mau tới rồi. Phong Trần Linh mới như ở trong mộng mới tỉnh. Tuy rằng rất muốn cùng Phượng Lan Khuynh tiếp tục trường đàm đi xuống, nhưng là cũng biết Phượng Lan Khuynh lần này ngày qua cơ phủ, chính là vì tham gia thi đấu. Lan Khuynh chúng ta liền qua đi đi. Phong Trần Linh mỉm cười đứng lên, thậm chí đối với Phượng Lan Khuynh đúng rồi cái thỉnh thủ thế. Lúc này hắn đã không đem Phượng Lan Khuynh trở thành tiểu bối đối đãi hơn nữa trong lòng đối Phượng Lan Khuynh còn nổi lên một kia tôn kính chi ý tuy rằng Phượng Lan Khuynh tuổi tác không lớn, nhưng là nói đến ở luyện khí phương diện tri thức. Nàng tuyệt đối có tư cách đường hắn lao sư. Hắn lại không biết, Phượng Lan Khuynh này đó luyện khí chi thức, cũng đồng dạng là trải qua hơn 1.000 năm kinh nghiệm tích lũy được đến. Đi vào nơi thi đấu, chỉ thấy rất nhiều người dự thi, đều đã bước lên thi đấu lôi đài. Thiên cơ phủ mọi người, nhìn đến Phong Trần Linh cùng Phượng Lan Khuynh chuyện trò vui vẻ đi tới, không cấm ngây ngẩn cả người. Bọn họ tự nhiên biết, Phượng Lan Khuynh là tơ liễu phi để cử ngày qua cơ phủ tham gia thi đấu. Nhưng là Phong Trần Linh đối nàng thái độ cũng như thế hiền lành, vậy có chút kỳ quái. Rốt cuộc bọn họ trưởng môn ngày thường là cái không câu nệ nói cười người. Lan Khuynh chúng ta lên đài đi. Tơ Liếu Phi đối phượng Lan Khuynh nói. Hắn cũng là lần này luyện khí đại tái tuyển thủ trí nhất. Hảo. Phượng Lan Khuynh gật gật đầu, cùng tơ Liếu Phi cùng nhau bước lên thi đấu lôi đài. Dựa theo chính mình Ngọc Bài thượng dãy số, tìm được rồi thuộc về chính mình vị trí. Nàng dương mắt nhìn lên, nhìn đến lăng giật viễn, ôn như xương cùng vần khuynh triệt đều ở trong đó. Nàng đối với bọn họ nhật nhạt cười cười. Các ngươi xem lan khuynh lên đài. Lăng nhược vũ nhìn đến phượng lan khuynh lên đài, vui vẻ chỉ vào nàng. Ta còn tưởng rằng nàng đã quên thời gian đâu. Lâm ảnh chua lòng nói. Trong lòng nghĩ, chính mình buổi tối có phải hay không muốn hy sinh một chút sắc tướng, câu dẫn một chút nàng, làm nàng biết chính mình mị lực. Trên đài phượng Lan Khuynh đột nhiên cảm giác được sau lưng lạnh buốt nàng khắp nơi đánh giá một chút, cũng không có phát hiện có cái gì không thích hợp địa phương. Thi đấu ở Thiên Cơ Phủ một người trưởng lão, một phen thi đấu đọc diễn văn sau, chính thức kéo ra màn che Sở hữu người dự thi trước mặt, đồng thời dâng lên một cái bàn. Trên bàn phóng luyện khí sở cần luyện khí lò, cùng các loại tài liệu. Trận đấu là vòng đào thải, thời gian vì một canh giờ tuyển thủ ở trong thời gian quy định hoàn thành không được luyện khí, tức bị đào thải. Hiện tại thi đấu bắt đầu. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng. Chúng tuyển thủ sôi nổi thế ra chính mình ngọn lửa, đem trước mặt luyện khí lò bậc lửa, chuẩn bị tiến hành luyện khí. Ghế trọng tài thượng, ngồi tu chân giới Trung Đức cao vọng trọng nam đại phái trưởng môn. Bọn họ phân biệt là Thiên Cơ Phủ Phong Trần Linh, Côn Luân Phái Thanh Hư Đạo Trưởng, Nga Mi Vân Giao Sư Thái, Diễn Nguyệt Môn Tư Ma Không. Cùng với huyền thiên tông phương thiên khiếu Bất quá này trận đầu thi đấu Bọn họ chỉ là quan chiến Cũng không cần bọn họ bình phán cái gì Phượng Lan khuynh nhìn một chút bốn phía Phát hiện đại đa số tuyển thủ dự thi Sử dụng lò hỏa đều là nội hỏa Tuy rằng ngồi lửa đối với luyện khí sư Cùng luyện đan sư thập phần quan trọng Nhưng là rốt cuộc dị hỏa khó cầu Lúc trước nếu không phải lâm ảnh Chụp được cổ linh lãnh hỏa đưa cho nàng Nàng cũng chưa chắc có thể được đến Cổ linh lãnh hỏa Bất quá ở trận đầu cùng trận thứ hai trong lúc thi đấu, nàng cũng không tính toán sử dụng cổ linh lãnh hỏa. Nhìn một chút tơ liễu phi mấy người, phát hiện bọn họ tế ra ngọn lửa đều không tồi. Tơ liễu phi dùng chính là kim cương lôi hỏa, lang giật viễn dùng chính là ngã xuống tâm viêm, ôn như sương thông linh thú hỏa, vân khuynh triệt băng linh diễm. Không hổ là đại môn phái đệ tử địch truyền. Phượng Lan khuynh ở trong lòng thầm than nói. Nàng thu hồi ánh mắt. Thế ra nội hỏa bậc lửa luyện khí lò, vừa muốn chuẩn bị đem tài liệu để vào luyện khí lò. Một đạo thuộc về dị hỏa hủy áp, hướng về Phượng Lan Khuynh ngọn lửa đè xuống. Đem nàng cùng chung quanh sở hữu sử dụng nội hỏa người dự thi ngọn lửa, hết thể áp chế đi xuống. Phượng Lan Khuynh không khỏi nhíu hạ mi, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ở ly nàng cách đó không xa địa phương, một cái diện mạo diễm lệ, thân xuyên côn luân phái đạo bào nữ tử, thế ra một đoàn thủy tâm diễm. Thủy tâm diễm cũng thuộc về nhưng sinh trưởng dị hỏa chi nhất là xếp hạng thứ 20 vị ngọn lửa. Phượng Lan khinh thu hồi ánh mắt, lại lần nữa bậc lửa ngọn lửa. Nàng biết đối phương tuyệt đối là cố ý muốn cấp mọi người một cái ra vai phủ đầu. Tuy rằng dị hỏa đích sắc có uy áp nhưng là chỉ cần có được ngọn lửa người, không cố tình đi phóng thích uy áp là tuyệt đối sẽ không phát sinh vừa mới cái loại này tình huống. Nhìn đến mọi người đầu tới ánh mắt, Long Yến Hồng khinh thường cười cười. Thân là một cái luyện khí sư, liền tốt một chút ngọn lửa đều không có, xứng đáng bị ngọn lửa năng tắt Phượng Lan khinh không nhanh không chậm đem trên bàn tài liệu dựa theo chính tự, nhất nhất để vào trước mặt luyện khí lò chung. Trận đầu thi đấu đối nàng tới nói, không có bất luận cái gì khó khăn. Chỉ cần ở trong thời gian quy định, hoàn thành luyện chế là được. Hơn nữa trận thi đấu này không quy định pháp khí cấp bậc, nàng chỉ cần luyện chế một kiện bảo khí là được rồi. Dung thân thức khống chế được luyện khí lò nội tài liệu, đem chúng nó hoàn toàn hòa tan sau, dung hợp ở bên nhau. Ở nàng thân thức khống chế hạ, thực mau, một kiện trung cấp bảo khí đã sắp muốn thành hình. Đúng lúc này, Long Yến Hồng ngọn lửa lại lần nữa phong xuất ra huy áp, hướng về nàng ngọn lửa áp chế lại đây. Bất quá lệnh Phượng Lan Khuynh khó hiểu chính là, lần này áp chế, hoàn toàn là chỉ là nhằm vào nàng một người. Nàng xác định chính mình cùng Long Yến Hồng cũng không có thù hận. Long Yến Hồng như thế nhằm vào chính mình, làm nàng thật sự thực không rõ. Xem ra cũng chỉ có thể chờ thi đấu sau khi kết thúc, lại hướng Long Yến Hồng hỏi cái rõ ràng. Phượng Lan khuyên luyện khí lò hạ ngọn lửa, lại lần nữa bởi vì Long Yến Hồng ngọn lửa bị áp áp chế, mà dập tắt. Ngọn lửa giữa đường tắt, tương đương ý nghĩa luyện khí thất bại. Bởi vì dưới tình huống như vậy, luyện khí lò trung pháp bảo trăm phần trăm đã bị hao tổn. Mà muốn một lần nữa bắt đầu. Thời gian thượng lại đã không đủ. Lan khuynh ngọn lửa dập tắt. Làm sao bây giờ nha? Cái kia côn luân phái nữ tu thật sự quá đê tiện. Thế nhưng sử loại này thủ đoạn. Nha! Thiểu ra đi diện nàng. Lấy nha đầu luyện khí trình độ, hẳn là sẽ không cứ như vậy luyện khí thất bại. Lăng nhược vũ đoàn người chú ý tới trên đài tình huống, lo lắng nghị luận nói. Ghế trọng tài thượng phong trần linh nhịn không được gâm thầm nhíu hạ mi. Nhìn về phía một bên côn luân phái thanh hư đạo trưởng, đạo trưởng ngươi môn hạ đệ tử, làm như thế tựa hồ có chút không phúc hậu. Từ cùng vượng Lan Khuynh một phen tâm tình sau, hắn rất là chờ mong vượng Lan Khuynh ở cuối cùng một hồi trong lúc thi đấu biểu hiện. Đương nhiên không hy vọng vượng Lan Khuynh trận đầu thi đấu, liền bởi vì nguyên nhân này mà xuống đi. Nhưng là hắn cũng biết thi đấu tàn khốc. Thanh hư đạo trưởng có chút xấu hổ cười cười. Hắn cũng cảm thấy Long Yến Hồng cách làm có chút quá mức. Nhưng là hiện tại đang ở thi đấu. Trong lúc thi đấu vốn dĩ liền tràn ngập cạnh tranh, hắn cũng không hảo chỉ trích cái gì. Phong trưởng môn tựa hồ đối vị kia tuyển thủ rất là coi trọng A. Huyền Thiên Tông Phương Thiên Khiếu mở miệng nói. Hắn cùng Phong Trần Linh đã nhận thức có mấy trăm năm thời gian, hơn nữa luyện khí đại tái cũng đã cử hành không dưới có trăm lần. Gặp qua trong lúc thi đấu, so loại tình huống này càng tàn khốc cũng là vô số, hắn cũng chưa thấy Phong Trần Linh vì ai mở miệng qua. Vân Giao Sư Thái có chút đáng tiếc lắc lắc đầu. Từ đồ nhi ôn như xương nơi đó biết được, Phượng Lan Khuynh là người có bản lĩnh, nếu là thật sự bởi vì như vậy bị đào thải, liền thật sự quá đáng tiếc. Phượng Lan Khuynh lại một chút không có lộ ra bất luận cái gì hề vài biểu tình. Tay nàng ở luyện khí lò thượng nhẹ nhàng một phách, một cái còn chưa thành hình roi, từ luyện khí lò chung bay ra tới. Tuy rằng bởi vì ngọn lửa tắt nguyên nhân, roi còn không có hoàn thành. Bất quá cơ bản hình thức ban đầu cũng đã ra tới. Nàng muốn làm gì? Tư mã trống không ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào Phượng Lan Khuynh nhất cử nhất động, nhìn đến Phượng Lan Khuynh động tác, hắn kinh ngạc từ ghế trên đứng lên, tràn ngập kinh ngạc nhìn trên đài Phượng Lan Khuynh. Mọi người nghe vậy, sôi nổi quay đầu nhìn lại, trong mắt đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Không rõ lúc này Phượng Lan Khuynh không đổi mà một lần nữa luyện khí, là muốn làm gì? Chẳng lẽ nàng cho rằng kia kiện trung phẩm bảo khí còn có thể bổ cứu không thành? Phượng Lan khinh một tay nắm tiên, trong tay phóng xuất ra một đoàn ngọn lửa, ngọn lửa nháy mắt đem roi toàn bộ bao vây ở trong đó. Cùng lúc đó, nàng cầm lấy trên bàn một khối hắc băng thạch, lợi dụng trong tay ngọn lửa đem này hòa tan. Đợi cho hắc băng thạch hoàn toàn hòa tan, nàng một tay vung lên, đem trong tay hắc băng thạch dịch sối cùng thiên thượng. Động tác vừa mới hoàn thành, nàng lại cầm lấy một khối mạc hỏa mây tia tinh. Lấy tương đồng phương pháp, đem mạc hỏa mây tía tinh hòa tan, xối cùng tiến thượng. Làm xong này hết thảy, nàng một tay vung, trực tiếp đem roi ném hướng giữa không trung. Roi ở giữa không trung nhanh chóng xoay tròn lên, theo cùng mạc hỏa mây tía tinh chất lỏng không ngừng dung hợp. Chậm rãi, nhàn nhạt tử mang từ roi thượng phong thích mà ra, không bao lâu, tử mang trở nên càng ngày càng lóa mắt. Phượng Lan khuynh vươn tay, roi tử giữa không trung chậm rãi rơi vào tay nàng trung. Nguyên bản lóa mắt tử mang cũng trong nháy mắt này liễm đi, nhưng là ai đều có thể thấy được cái roi này đã không hề là bán thành phẩm, mà là chân chính chính là một kiện bảo khí trung phẩm cấp bằng roi. Cái gì? Như vậy cũng đúng. Đây là đến tột cùng cái gì luyện khí thủ pháp? Thế nhưng không cần luyện khí lò, trực tiếp ở trong tay liền có thể luyện khí. Thật là làm người mở rộng tầm mắt ta. Lan khuynh nàng thật là lợi hại a. Ta liền biết nàng nhất định có thể. Phong Trần Linh nét mặt biểu lộ nhàn nhạt ý cười, quả nhiên nàng vẫn là không làm hắn thất vọng a. Bất quá như vậy luyện khí thủ pháp, thật đúng là chưa từng nhìn thấy a. Chờ đến thi đấu sau khi kết thúc, chính mình nhất định phải hảo hảo hướng nàng thỉnh giáo một phen. Quả nhiên là kỳ tài. Luôn luôn không thế nào thích khen ngợi người vân giao sư thái trong mắt cũng tràn ngập tán thưởng. Phượng Lan Khuynh đem luyện chế tốt roi đặt lên bàn, ấn xuống góc bàn Linh. Nhàn nhạt nhìn thoáng qua Long Yến Hồng chậm rãi hướng về dưới đài đi đến. Loại này luyện chế thủ pháp là phượng vũ đại lục giáo nàng luyện khí sư phó tự nghĩ ra, sau lại lại trải qua nàng cải tiến, trở nên càng thêm hoàn thiện. Vừa mới bắt đầu trọng sinh khi, giúp người nhà luyện chế bùa hộ mệnh dùng chính là loại này thủ pháp. Bất quá ở được đến phượng minh triều dương đỉnh sau, nàng liền rất thiếu sử dụng loại này phương pháp luyện khí. Nhìn đến vượng lan khinh thế nhưng ở chính mình quay nhiêu hạng, còn có thể luyện khí hoàn thành. Long Yến Hồng trong mắt tràn ngập không cam lòng cùng nồng đầm hận ý không sai nàng chính là Long ra người, cũng là Long khiếu Hàn thân tỷ tỷ. Phượng Lan Quynh giết nàng đệ đệ, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua nàng. Lăng giật viễn nhìn Long Yến Hồng, cặp kia thuần triệt hai tròng mắt chung bắn ra một đạo lệnh băng hàng quang. Tuy rằng nàng là hắn sư tỷ, nhưng là thương tổn Lan Quynh, hắn đồng dạng sẽ không bỏ qua nàng. Quả nhiên vẫn là như vậy biến thái A. Vân Khuynh triệt tuyệt Mỹ trên mặt lộ ra một mặt động lòng người độ cung, thu hồi ánh mắt, tiến hành cuối cùng kết thúc công tác. Sắc nữ ngươi hảo đồng A. Lâm ảnh đầu tàu gương mẫu vọt đi lên, đem Phượng Lan Khuynh một phen đủng ở trong lòng ngực Ta liền biết ngươi nhất định có thể hành. Ha ha ha. Tuy rằng quá trình có chút mạo hiểm, nhưng là kết cục vẫn là ngoài dự đoán hoàn mỹ. Phượng Lan Khê đoàn người cũng thực mau đủng đi lên, mọi người mồm 5 miệng 10 vây quanh Phượng Lan Khuynh vui vẻ nói. Trận đầu thi đấu thực mau kết thúc, trận thi đấu này gần đào thải một nửa người nhiều. Bị đào thải này đó đệ tử, tuy rằng ở bên trong cánh cửa đều là thập phần ưu tú tồn tại, nhưng là luyện khí rốt cuộc không phải bọn họ cường hạng. Bị đào thải cũng đều ở mọi người dự kiến bên trong. Trận thứ hai thi đấu sẽ vào ngày mai cử hành, cho nên thi đấu sau khi kết thúc, mọi người sôi nổi tan đi, từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Ở cơm chiều thời gian. Phong Trần Linh làm tơ liếu phi tiến đến mời Phượng Lan Khuynh đi chủ điện dùng cơm. Bất quá Phượng Lan Khuynh lại lời nói dịu dàng cự tuyệt, nàng vẫn là tương đối thích cùng đại gia cùng nhau dùng cơm. Trăng sáng sao thưa, mọi người dùng xong cơm sau ngồi ở trong viện, nói chuyện thiếm, uống trà. Rất xa, ngươi vị kia sư tỷ vì cái gì sẽ giống như đối ta rất có thành kiến. Phượng Lan Khuynh nhẹ nhàng gõ trên trà, nhìn Lang giật viễn. Nàng là long ra người. Lăng giật viễn tự nhiên cũng biết Phượng Lan Khuynh cùng Long Gia chi gian thù hận. Vậy khó trách. Phượng Lan Khuynh bừng tỉnh nói. Trách không được Long Yến Hồng xem chính mình ánh mắt, tưởng nàng giết nhà hắn người dường như, nguyên lai thật đúng là sắc nữ nàng dám đối với ngươi chơi xấu, ta diệt nàng. Lâm ảnh dối tay nắm lấy Phượng Lan Khuynh tay, cười ha hả nói. Hắn mới mặc kệ đối phương có phải hay không Long Gia, liền tính là Long Gia khi dễ sắc nữ, hắn cũng chiếu diệt không lầm ta cũng sẽ không bỏ qua nàng. Lang Dật Viễn cũng nói, hắn trong ánh mắt nghiêm túc đã thuyết mình một ít. Giật xa ngươi cái kia sư tỷ hiện tại là cái gì tu vi? Lang Dật Chấn hỏi, hắn tuy rằng chỉ là trúc cơ trung kỳ, cũng khẳng định không phải đối phương đối thủ, nhưng là đối phương muốn khi dễ Khinh Nhi hắn cũng không đáp ứng. Phân thần sơ kỳ. Lang Dật Viễn nói, Long Yến Hồng Thiên Phú vẫn là thực không tồi, vốn dĩ hắn so Long Yến Hồng muốn nhược một ít. Bất quá trải qua phong đô thành rèn luyện sau, hắn cùng nàng Tu Vi đã không sai biệt lắm. Thiểu ra một cái ngón tay liền bóp chết nàng. Lâm ảnh khinh thường nói. Phân thần sơ kỳ cũng dám ở trước mặt hắn nghè nhót, quả thực không biết sống chết. Lâm ảnh ngươi cái gì Tu Vi? Phượng Lan Khê có chút tò mò nói. Đại thừa sơ kỳ mà thôi, không đang giá nhắc tới lắm. ha ha ha lâm ảnh không phải không có đắc ý nói. Hắn ở nhận thức sắc nữ thời điểm, cũng đã là phân thần hậu kỳ. Ở nàng rời đi 3 tháng chung, hắn cũng đi lâm ra mật cảnh rèn luyện. Rốt cuộc ở hắn nỗ lực hạ, thành công đột phá đại thừa kỳ. Đại thừa sơ kỳ A. Mọi người đều bị hâm mộ nhìn lâm ảnh, không biết khi nào bọn họ mới có thể đạt tới loại này cảnh giới. Đêm dần dần thâm, đại gia tuy rằng đều là người tu chân, nhưng là nghỉ ngơi cũng là tất yếu. Phượng Lan Khuynh vừa mới trở lại phòng, phía sau liền truyền đến một trận nhỏ vụn tiếng bước chân. Lâm ảnh như thế nào còn không ngủ. Không cần quay đầu lại xem, năng cũng biết tiến vào người là ai. Này mấy gian trong phòng trụ, trừ bỏ lâm ảnh có thể làm lơ phòng cấm chế ngoại, còn có ai. Sắp nữ, ta tự mình cho ngươi hạ một chén mì, ngươi nếm thử xem. Lâm ảnh bưng một chén mì, đi đến bên cạnh bàn, đem mặt đặt lên bàn. Phượng Lan khuynh vốn định cự tuyệt, nhưng là thấy được lâm ảnh chờ đợi hai chóng mắt, vẫn là đi đến bên cạnh bàn, ngồi xuống. Như thế nào đột nhiên nghĩ đến cho ta nấu mì? Ta sinh nhật ngày đó ngươi không phải sớm đi rồi sao? Lâm ảnh cười ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Ta chính là rất ít xuống bếp, ngươi nếm thử xem được không ăn. Phượng Lan Khuynh gật gật đầu, cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn mì. Ta phía dưới ăn ngon sao? Lâm ảnh hỏi. Thực không tồi. Phượng Lan Khuynh gật gật đầu. Ta phía dưới có phải hay không nạnh? Lâm ảnh tiếp tục hỏi. Ú lục sắc hai tròng mắt trung hiện lên một tia rào hoạt. Không có A. Phượng Lan Khuynh cũng không có nhận thấy được cái gì. Chính là ta cảm thấy ngạch đâu. Không tin ngươi sơ sở. Lâm ảnh cười xấu xa đem Phượng Lan Khuynh tay đặt ở chính mình hạ bụng. Phượng Lan Khuynh lúc này mới phản ứng lại đây Lâm ảnh ý tứ. Lan. Thằng ngãi này như thế nào sẽ như vậy vô sỉ? 135. Luyện khí. Nhị. Sắc nữ chỉ cần ngươi thích nhân ra là nhất định sẽ phối hợp. Lâm ảnh dối tay đẩy ra chính mình áo sơ mi nút thắt, lộ ra hắn kiên cố hữu lực, đường cong hoàn mỹ ngực. Phượng Lan Khuynh không rõ nhìn Lâm ảnh, ngươi làm gì? Thằng ngãi này hảo hảo cởi quần áo làm gì? Sắc nữ ngươi vừa mới không phải nói Lan sao? Ngươi như thế dứt khoát, ta không phối hợp ngươi cùng nhau Lan, ta còn là nam nhân sao? Lâm ảnh vẽ mặt đương nhiên nói, Phượng Lan Khuynh thật sự hết trô nói rồi. Nàng nói lăn cũng không phải là lăn giường ý tứ. Thằng nhãi này như thế nào chuyện gì, đều có thể hướng kia phương diện xả. Đang ở Phượng Lan khinh thất thần một lát, lâm ảnh đã bò lên trên một bên giường lớn, Sắc nữ nhân gia vẫn là chỗ, ngươi nhưng nhất định phải ôn nhung Nga. Phượng Lan khinh nghe vậy, đầy đầu hát tuyến ngẩn đầu nhìn lại. Chỉ thấy lâm ảnh chính chân bóng, trình hình chữ đại, nằm ở trên giường. Một đôi u lục hai tròng mắt hơi mang một tia thẹn thùng, hàm răng khẽ cắn môi dưới. Một bộ làm nàng sâu xé bộ dáng. Phượng Lan Khuynh vô lực đỡ ngạch. Nàng xem như xem minh bạch, thằng ngãi này tối nay tới, chính là tính toán sắc dụ nàng. Thấy Phượng Lan Khuynh không giao động, lâm ảnh biết hắn dụ hoặc lực độ khả năng còn chưa đủ. Đôi mắt vừa chuyển, sửa vì dựa nghiêng ở trên giường. Ngón tay thon dài phất quá chính mình vân ra rõ ràng ngực, xinh đẹp khỏe môi dắt ra một tia hết sức mị hoặc độ cùng, nỉ non nói nhỏ, sắc nữ tới sao. Chúng ta cùng nhau lăn. Hắn nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể của mình, ưu lục sắc hai tròng mắt nhìn Phượng Lan huynh cái lười khe liếm phấn nộn môi đỏ rụ dỗ nàng. Nhìn lúc này thiên kiều bá mị lâm ảnh, Phượng Lan Quynh cũng không thể không thừa nhận, hiện tại hắn đích xác mê người đến cực điểm. Làm nàng nhịn không được có chút tâm động. Đang muốn nâng bước, Phượng Lan khuynh cảm giác được ngoài cửa cấm chế bị người xúc động, bên ngoài có người, ta đi ra ngoài xem một chút. Nói xong. Nàng bước nhanh hướng về ngoài cửa đi đến. Mới vừa đi ra cửa khẩu, nên diện một trận tiêu tin đồn tới, chỉ một quyền đầu hướng về nàng mặt công kích lại đây. Phượng Lan Khuynh phản ứng cực nhanh, ở tránh thoát đối phương công kích đồng thời, hướng về đối phương phản kích qua đi. Lâm ảnh nghe được bên ngoài động tĩnh, vội vàng mặc tốt quần áo đi tới ngoài cửa. Vốn dĩ hắn liền bởi vì bị quấy giày chuyện tốt, một bụng văn khí. Nhìn đến đối phương thế nhưng đối phượng Lan Khuynh ra tay. Trong lòng lửa giận càng là cuồn cuộn. Hôm nay mặc kệ tới người kia là ai, hắn đều sẽ không làm hắn tồn tại rời đi nơi này. Sắc nữ, hắn giao cho ta. Lâm ảnh thân hình như điện, đã đi tới đối phương trước mặt. Thiếp nâng lên bàn tay, một cái tát phiến ở đối phương trên mặt. Đối phương nửa bên mặt bàn, lập tức bị đánh đến ao ham đi xuống, trong miệng hộp ra số viên thoái nhà. Nhưng là lâm ảnh lại không có dừng tay ý tứ, bang, bang. Bang. Bang. Bang. Liên tục phiến đối phương mấy chục cái cái tác. Đối phương ở lâm ảnh trước mặt hoàn toàn không có nửa điểm đánh trả chi lực, chỉ có thể tùy ý hắn quạt chính mình cái tác. Phượng Lan Khê cùng lăng Giật Trần cũng nghe tới rồi động tĩnh đi ra phòng. Khuynh Nhi không có việc gì đi. Phượng Lan Khê cùng lăng Giật Trần ánh mắt, lo lắng ở Phượng Lan Khuynh trên người đánh giá. Không có việc gì. Phượng Lan Khuynh cười lắc lắc đầu. Trong lòng không cấm may mắn, còn hảo tự mình trước phát hiện đối phương hành tung, bằng không nếu là tam ca cùng giận trần trước ra tới, vậy nguy hiểm. Lâm ảnh rốt cuộc thoáng giải một ít khí, buông ra đối phương cổ áo, tùy ý đối phương vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Người là người nào? Phượng Lan khuynh nhìn về phía trên mặt đất Nhân hỏi. Nhân tuy rằng đã bị thực trọng thương, nhưng là thái độ lại rất cường nạnh. Một đôi hoàn toàn biến hình trong mắt, tràn đầy quật cường. Nhất định cũng không có mở miệng trả lời ý tứ. Không nói đúng không? Lâm Ảnh nâng lên chân, một chân hung hăng đá vào Hắc Y Lệ Nhân trên người. Hắc Y Lệ Nhân bị đá bay đi ra ngoài, thật mạnh nện ở trên mặt đất, hắn thống khổ kêu rên một tiếng, phốc, phun ra một mồm to máu tươi. Lâm Ảnh nâng bước đi vào Hắc Y Lệ Nhân trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, nói hay là không. Hắc Y Lệ Nhân vẫn như cũ không rên một tiếng. Hắn biết liền tính chính mình nói Hậu quả giống nhau chết. Cùng với như vậy, còn không bằng khẩn thủ bí mật. Có cốt khí. Lâm ảnh đạm thanh nói, bất quá ngươi cho rằng ngươi không nói, ta liền thật sự không có cách nào đã biết sao. Ta tưởng ngươi hẳn là nghe nói qua siêu hồn đi. Hắc y ghi nhân nghe vậy, thân thể không khỏi run lên một chút, cắn chặt răng, trong mắt hiện lên một mặt kiên quyết. Vận khởi toàn thân linh lực, muốn tự bạo, lại phát hiện trong thân thể linh lực thế nhưng đã bị giam cầm. Hán Tuyệt vọng nhìn Lâm Ảnh, biết chính mình hôm nay là vô pháp bảo vệ cho bí mật. Lâm Ảnh lãnh trào nhìn Hắc Y nhân, nếu ngươi không muốn sống, ta đây liền thành toàn ngươi. Tuy rằng Hắc Y nhân tu vi đã là nguyên anh hậu kỳ, nhưng là ở Lâm Ảnh trước mặt, đối phương loại này tu vi căn bản là như con kiến giống nhau. Lâm Ảnh tay chậm rãi nâng lên, ở giữa không trung nhẹ nhàng vung lên, trước mặt Hắc Y nhân liền dãy rủa đều không kịp, cũng đã biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn trong tay giấy rùa, sợ hãi nguyên hồn, Lâm Ảnh lạnh lùng cười. Hắn quay đầu nhìn về phía Phượng Lan huynh, vừa mới còn lạnh băng khuôn mặt, lập tức đổi thành một mặt lấy lòng tươi cười. "Sắc nữ ngươi xem thằng nhãi này quả thực không biết điều, tiểu gia không cần ngại, hắn thật đúng là không biết chết tự viết như thế nào." Nghe được Lâm Ảnh nói, Phượng Lan Khuynh không khỏi nhớ tới có quan hệ với phía dưới vấn đề. Lâm Ảnh tựa hồ cũng nghĩ đến chuyện này, đối với Phượng Lan Khuynh xấu xa chớp chớp mắt. Sắc nữ chờ giải quyết xong rồi thằng nhãi này, chúng ta lại trở về tham thảo phía dưới vấn đề. Phượng Lan Khuynh đang muốn nói Lan. Bất quá lời nói đến bên miệng lại nuốt đi xuống, tức giận chừng mắt nhìn Lâm ảnh liếc mắt một cái, giao cho ngươi. Nàng thân thức tuy rằng cường đại, nhưng là lại không cách nào đối tu vi so với chính mình cao người tu chân sử dụng siêu hồn. Không thành vấn đề. Lâm ảnh lập tức phóng xuất ra thân thức, bao bọc lấy trong tay nguyên hồn. H.I.G. nhân nguyên hồn ở lâm ảnh cường đại thần thức hạ, căn bản vô pháp phản kháng, chỉ có thể thống khổ dây ruột, thẳng đến ánh mắt dần dần trở nên lỗ trống. Hán kêu Long Khiếu Bân, 32 tuổi, là Long Gia Khiếu tự bối con nối dõi. Từ nhỏ đã bị Long Gia đưa đi huyền thiên tông, hiện tại là huyền thiên tông nội môn đệ tử, rất được huyền thiên tông trưởng môn phương thiên Khiếu thưởng thức. Lần này ngày qua cơ phủ, cũng là vì tham gia luyện khí đại tái. Lâm ảnh đem siêu hồn kết quả nói cho Phượng Lan Quynh. Phượng Lan Quynh như suy tư gì gật gật đầu, Côn Luân Phái có Long Yến Hồng, Huyền Thiên Tông có Long Kiếu Bân, Như vậy môn Phái khác, Có thể hay không cũng có Long Gia người đâu. Nghe được Hắc Y Nhân cũng là Long Gia người, Nàng lập tức liền nghĩ tới cái này khả năng. Cái này rất có khả năng. Lâm ảnh ở đã biết Long Kiếu Bân thân phận sau, Liền nghĩ tới cái này khả năng. Nếu là thật như vậy, Long Gia giã tâm chính là không nhỏ. Phượng Lan Khuynh lạnh lùng chào phung nói, nàng còn không phải là bị Long Gia phái tới hiên viên lăng hàn sở mê hoặc, do đó mất đi tự mình, cũng mất đi phượng vũ đại lục sao. Lâm ảnh vũ lục sắc trong mắt hàn quang lập lòe. Long Gia lại lưu lại đi tuyệt đối sẽ là cái hậu hoạn. Mặt ngoài Long Gia ở bọn họ Lâm Gia trước mặt, biểu hiện cùng thế vô tranh. Nhưng là không nghĩ tới, Long Gia thế nhưng đang âm thầm lại sớm đã bày ra vô số con cờ. Tuy rằng này đó con cờ. Hiện tại còn không thể hoàn toàn phát huy bọn họ năng lực. Nhưng là hiện tại bọn họ, đã ở bọn họ từng người môn phái chúng có được nhất định địa vị. Long Yến Hồng là như thế, Long Khiếu Bân cũng là như thế. Nếu là lại mặc kệ đi xuống, hậu quả nhất định không dám tưởng tượng. Mọi người ở phân tích một phen Long ra tình huống sau, từng người trở về phòng. Nhìn đến theo sau lưng mình lâm ảnh, Phượng Lan Khuynh dừng lại bước chân, xoay người nhìn về phía hắn. Rối tay nhẹ nhàng vô vô hắn sinh đẹp mặt, nhẹ hùng nói, ngoan, Chúng ta lần sau lại thảo luận phía dưới vấn đề. Trải qua vừa mới sự, nàng đã hoàn toàn đã không có tâm tình. Hiện tại Long Gia đối nàng tới nói, liền giống như xương cá ở hầu, làm nàng muốn mau chóng xử lý rớt. Chỉ là thực lực của nàng, thượng không thể cùng Long Gia chống lại. Lâm ảnh tự nhiên sẽ không miễn cưỡng vượng Lan Quỳnh, hắn cười nhạt chỉ chỉ chính mình ngôi. Hắn cũng biết nàng tất nhiên là bởi vì lòng ra sự ở phiên não, bất quá này hết thể đều có hắn ở. Phượng Lan Khuynh thất thần hôn một cái hắn ngôi, đang muốn rời đi, lại bị lâm ảnh cuốn lên ngôi. Một phen hôn nồng nhiệt sau, lâm ảnh mới buông tha nàng, túi người ở nàng bên thai nhẹ nhàng bật hơi nói, sắc nữ ta lần sau lại cho người phía dưới ăn. Hắn xấu xác cười, xoay người rời đi phòng. Nhìn lâm ảnh rời đi bóng dáng, Phượng Lan Khuynh cười lắc lắc đầu. Thật là cái tiểu lưu manh. Sáng sớm hôm sau, ăn qua cơm sáng sau, mọi người liền đi tới quảng trường. Nơi này lập tức liền phải tiến hành trận thứ hai thi đấu. Ra lên rồi. Phượng Lan Khuynh thấy thời gian không sai biệt lắm, đối mọi người nói thanh, liền hướng về thi đấu lôi đài đi đến. Nên diện gặp đồng dạng chuẩn bị lên đài Long Yến Hồng, Phượng Lan Khuynh chỉ coi như không có thấy nàng, bước chân chưa đỉnh hướng về sân thi đấu đi đến. Phượng Lan Khuynh ta sẽ không bỏ qua ngươi. Long Yến Hồng nhìn Phượng Lan Khuynh ánh mắt, giống như một cái gián độc, âm hàn vô cùng. Tối hôm qua Khiếu Bân đi đánh lén Phượng Lan Khuynh sau, liền mất đi tin tức, nàng đoán Khiếu Bân tất nhiên đã gặp nạ. Cái này làm cho nàng đối Phượng Lan Khuynh hận, lại ra tăng rồi một phân. Hận không thể hiện tại liền đem Phượng Lan Khuynh bầm thầy và đoạn, để giải trong lòng chi hận. Chọc ta, ngươi tuyệt đối sẽ hối hận. Phượng Lan Khuynh nhàn nhạt thanh âm từ phía trước chuyển đến. Long Yến Hồng nắm chặt quyền, tràn ngập ván độc ánh mắt, hung hăng mà nhìn chằm chằm Phượng Lan Khuynh bóng dáng, hận không thể có thể ở nàng phía sau lưng tiêu ra hai cái động tới. Phượng Lan Khuynh ngươi chờ, nhìn xem rốt cuộc ai mới có thể hối hận. Theo càng ngày càng nhiều tuyển thủ dự thi đi vào sân thi đấu, thi đấu thời gian cũng là càng ngày càng tiếp cận. Phương Thiên khiếu mắt thấy thi đấu liền phải bắt đầu rồi. Lại vẫn như cũ không thấy long khiếu bân bóng dáng, nhìn không được nhữ khởi mi, đối với một bên đệ tử vây vây tay. Thiên kia đệ tử vội vàng bước nhanh tiến lên, cung kính nói, trưởng môn. Đi tìm một chút long khiếu bân, xem hắn như thế nào còn chưa tới. Phương thiên khiếu trầm giọng phân phò nói. Long khiếu bân tu luyện thiên phú thập phần không tồi, hơn nữa hắn ở luyện khí phương diện cũng rất có thiên phú, cho nên rất được hắn thích. Lúc này... Trên đài trọng tài đã muốn chạy tới lôi đài trung ương, hắn ánh mắt nhàn nhạt đảo qua trên đài mọi người, trận thứ 2 là thăng cấp tái, tuyển thủ dự thi từ chính mình trước mặt 10 loại tài liệu chúng tuyển lấy 7 loại tài liệu, luyện chế một kiện pháp khí. 3 cái canh giờ làm hạn định, pháp khí cấp bậc cao giả thắng lợi. Thắng lợi tiền 10 danh tuyển thủ, đem tiến vào đệ tam trận thi đấu, tiến hành cuối cùng cuộc đua. Hiện tại thỉnh các vị tuyển thủ dự thi bắt đầu lựa chọn tài liệu. 15 phút làm hạn định. Chúng tuyển thủ nghe vậy, bắt đầu sôi nổi lựa chọn nổi lên trước mặt tài liệu. Bảy loại tài liệu, hơn nữa đều phải dùng đến, này cũng không phải một việc đơn giản. Bởi vì có rất nhiều tài liệu, thuộc tính sẽ sinh ra bài xích Một khi xử lý không tốt, liền sẽ tặc lò. Phượng Lan khinh xem xong trước mặt tài liệu, không khỏi nhăn lại mi. Nàng ngừng đầu, có chút bất mãn nhìn ghế trọng tài thượng phong trần linh liếc mắt một cái. Phong Trần Linh ánh mắt vẫn luôn chú ý Phượng Lan Khuynh nhất cử nhất động, cho nên tiếp thu đến nàng bất man ánh mắt khi, hắn tràn đầy khó hiểu. Bất quá chú ý tới Phượng Lan Khuynh chính nhíu mày nhìn trên bàn tài liệu, trong lòng đột nhiên hiện lên một cái không tốt ý niệm. Chẳng lẽ luyện khí tài liệu xuất hiện vấn đề? Không thể nào. Hắn vội vàng phóng xuất ra thần thức, hướng về Phượng Lan Khuynh trước mặt tài liệu tìm kiếm. Lập tức liền phát hiện Phượng Lan Khuynh trước mặt 10 loại tài liệu đều bị người động qua tay chân. Chỉ là lúc này thi đấu đã bắt đầu, hơn nữa vì thiên cơ phủ danh dự suy xét, hắn chỉ có thể chịu đựng tức giận, mà không thể khai cái này khẩu. Phong Trần Linh xin lỗi nhìn về phía Phượng Lan Quỳnh. Hắn cũng không nghĩ tới, hắn bên trong cánh cửa thế, nhưng có người dám đối thi đấu sử dụng tài liệu gian lận. Chờ đến thi đấu sau khi kết thúc, hắn tuyệt đối sẽ tra ra tên kia đệ tử, nghiêm trị không tha. Đến nỗi Vượng Lan Quỳnh. Nàng tuy rằng vô duyên với đệ tam trận thi đấu, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ bồi thường nàng. Đồng thời trong lòng bởi vì nhìn không tới Phượng Lan Khuynh đệ tam chàng biểu hiện, tràn ngập tiếng đối. Phượng Lan Khuynh nhàn nhạt cười, nàng tự nhiên có thể minh bạch phong trần linh lúc này tâm tình, cũng minh bạch hắn cố kỵ. Nàng sở dĩ không có mở miệng, cũng là không nghĩ lộng cương cùng thiên cơ phủ quan hệ. Rốt cuộc chuyện này nếu là giáp mặt vạch trần, tuyệt đối tương đương là trước mặt mọi người ở thiên cơ phủ trên mặt hung hăng phiến một cái tác. Cho nên suy xét luôn mãi, nàng chỉ là làm phong trần linh biết tình huống của nàng. Cứ như vậy, tương đương là làm phong trần linh thiếu nàng một thân tình. Phượng Lan Khuynh tùy ý lựa chọn 7 loại tài liệu. Này đó tài liệu tuy rằng đều động qua tay chân, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể luyện chế. Chỉ là luyện chế quá trình, tương đối tới nói sẽ tương đối phiền thoái một ít. Đến nỗi chuyện này là ai làm, nàng liền tính dùng ngón chân tưởng. Cũng biết tất nhiên vẫn là Long Gia người ở sau lưng dở trò quỷ. Thiên cơ trong phủ khẳng định cũng có Long Gia con cháu. Long Yến hồng nhìn đến Phượng Lan Khuynh đã chọn hảo tài liệu, trong lòng tràn đầy thất vọng. Nàng vốn tưởng rằng Phượng Lan Khuynh biết tài liệu có vấn đề sau, tất nhiên sẽ lập tức mở miệng. Cứ như vậy, Thiên cơ phủ tuyệt đối sẽ bởi vì Phượng Lan Khuynh trước mặt mọi người hạ bọn họ mặt mũi mà đối Phượng Lan Khuynh ghi hận trong lòng. Không nghĩ tới Phượng Lan Khuynh thế nhưng ẩn nhẫn. Bất quá liền tính nàng nhịn thì thế nào, nàng tuyệt đối đã vô duyên cùng đệ tam trận thi đấu. Phượng Lan Khuynh không nhanh không chậm điểm thượng lò hỏa, đem chính mình tuyển tốt tài liệu, dựa theo trình tự nhất nhất đầu nhập trước mặt luyện khí lò chung. Tập trung thần thức, đem 7 loại tài liệu chung sở hàm tạp chất, chậm rãi phân giải ra tới. Lan Khuynh nàng không biết sẽ luyện chế ra cái dạng gì pháp khí, hảo chờ mong A. Lăng nhược vũ vẻ mặt chờ mong nói, lâm ảnh còn lại là vẻ mặt tâm trầm. Ở nhìn đến vượng lan khuynh nhíu mày thời điểm, hắn đã thông qua thần thức, đã biết nàng trước mặt tài liệu có vấn đề. Này đáng chết long ra, thật sự vô cùng bất nhập. Làm sao vậy? Chú ý tới lâm ảnh sắc mặt có chút khó coi, lang giật chân hỏi. Lâm ảnh âm thầm truyền âm nói, sắc nữ tài liệu bị người động qua tay chân. Lang giật chân nghe vậy, cũng nhăn lại mi. Hắn biết lâm ảnh sở dĩ truyền âm cho hắn, là không nghĩ lộ ra chuyện này. Hắn nhìn về phía trên lôi đài Phượng Lan Quỳnh, thấy nàng vẫn như cũ vẻ mặt phong khinh vân đạm, biết nàng tất nhiên cũng là như thế suy xét. Đối phương đối tài liệu gian lận, không chỉ có chỉ là làm khuynh Nhi tham gia không được đệ tam trận thi đấu, càng chủ yếu nguyên nhân, chính là muốn khơi mào Quynh Nhi cùng thiên cơ phủ mâu thuẫn. Chiêu này quả nhiên đủ tàn nhẫn. Chờ đến tài liệu phân giải không sai biệt lắm sau, Phượng Lan khuynh vươn một ngón tay, bắt đầu ở luyện khí lò thượng họa nổi lên phủ. Từng đạo linh khí tự nàng đầu ngón tay chảy ra, tiến vào luyện khí lò nội. Đồng thời ở luyện khí lò vách trong thượng, hình thành một đạo kín không kẽ hở ô dù. Nàng thế nhưng ở vách bừa. Nga mi vân giao sư Thái có chút khiếp sợ nhìn Phượng Lan Khuynh động tác. Các nàng Nga mi trừ bỏ kiếm pháp ngoại, nhất am hiểu chính là chế tác bừa chú. Cho nên nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra Phượng Lan Khuynh là ở vách bừa. Diễn nguyệt môn trưởng môn tư mã không nghe vậy. Cũng vội vàng nhìn về phía Phượng Lan Khuynh, chú ý tới nàng động tác cũng là đầy mặt kinh ngạc, nàng đây là tính toán làm gì. Tuy rằng vượng Lan Khuynh không có nói, nhưng là bọn họ từ Phong Trần Linh biểu tình cũng đã nhìn ra không đúng. Cho nên vượng Lan Khuynh tài liệu có vấn đề, bọn họ đều là biết đến. Chỉ là ai cũng sẽ không đi vạch trần thôi. Phong Trần Linh tuy rằng không rõ vượng Lan Khuynh muốn làm cái gì, nhưng là hắn trong lòng lại dâng lên một tia chờ mong. Biết vượng Lan Khuynh tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ làm như vậy. Thi đấu thời gian một phút một giây quá khứ, trên đài không ngừng chuyển đến tạc lò thanh âm. Lang giật viễn có chút tiếc nuối nhìn trước mặt thất bại phẩm, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đi xuống lôi đài. Tuy rằng mấy ngày nay, ở Lan Khuynh nơi đó học được rất nhiều có quan hệ với luyện khí tri thức, nhưng là luyện khí lại không phải hắn sở am hiểu. Thất bại cũng ở hắn đoán trước trong vòng. Đi vào dưới đài, cùng mọi người hội hợp cùng bọn họ cùng nhau chú ý khởi Phượng Lan Khuynh luyện khí tiến triển. Tuy rằng lăng giật viên không rõ Phượng Lan Khuynh vì cái gì muốn vẽ bùa, nhưng là hắn tin tưởng nàng, tin tưởng nàng nhất định sẽ thành công. Vân Khuynh triệt miễn cưỡng hoàn thành một kiện một bậc linh khí luyện chế, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Phượng Lan Khuynh. Nhìn đến nàng đang ở hết sức chuyên trú vẽ bùa, không khỏi có chút kinh ngạc. Thơ liếu phi cũng hoàn thành luyện khí, đồng dạng nhìn về phía Phượng Lan Kh Hắn tuy rằng là thiên cơ phủ đệ tử, nhưng là ở luyện khí thượng lại kém Phượng Lan Khinh mời con phố không ngừng. Long Yến Hùng đem chính mình luyện chế tốt pháp khí đặt lên bàn, ánh mắt chuyển hướng Phượng Lan Khinh, thấy nàng đang ở nơi đó bôi bôi vẽ vẽ, khinh thường cười lạnh. Ở nàng xem ra Phượng Lan Khinh sở làm hết thể đều chỉ là vô dụng công. Thời gian càng ngày càng ít, trên đài còn ở luyện khí tuyển thủ cũng là càng ngày càng ít. Thời gian còn lại còn có 3 phút. Xem ra Phượng Lan Khuynh lần này là vô duyên với đệ tam trận thi đấu. Vân Giao Sư Thái không phải không có tiếc nuối nói. Nàng tuy rằng thực thưởng thức Phượng Lan Khuynh đến bây giờ còn không vội không táo thái độ, nhưng là thi đấu chính là thi đấu, lại thưởng thức vẫn như cũng phải dùng thi đấu kết quả phán định. Ai? Phong Trần Linh thật mạnh thở dài một hơi. Tuy rằng trong lòng vẫn cứ hy vọng sẽ xuất hiện kỳ tích, nhưng là liền tính hiện tại luyện chế hảo, còn cần một loạt kết thúc công tác mới có thể làm pháp khí ra lò. Bằng không pháp khí liền tính luyện chế hảo, ra lò phương thức không đối cũng sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Thời gian mau tới rồi. Chẳng lẽ Lan Khuynh thật sự thất bại sao? Phượng Lan Trinh tràn ngập lo lắng nói. Chỉ cần không đến cuối cùng một khắc, nhất định còn sẽ có hy vọng. Phượng Lan Duệ vẫn như cũ đối phượng Lan Khuynh tràn ngập hy vọng. Thời gian bay nhanh trôi đi, rốt cuộc chỉ còn lại có cuối cùng một phút. Trừ bỏ lăng giật viễn bọn họ vẫn như cũ đối Phượng Lan Khuynh tràn ngập tin tưởng ngoại, những người khác sớm đã đều không ôm bất luận cái gì hy vọng. Nhưng vào lúc này, Phượng Lan Khuynh ngâng lên tay, dùng sức vỗ vào trước mặt luyện khí lò thượng. 136. Luyện khí, Tam. Vânh. Luyện khí lò trung phát ra một tiếng minh vang, một đạo kim quang tử luyện khí lò trung bay ra tới, dừng ở Phượng Lan Khuynh trong tay. Cùng lúc đó, Nàng dối tay ấn vang lên bên cạnh bàn hoàn thành linh. Tiếng chuông vừa ra, thi đấu kết thúc tiếng chung cũng đồng thời vang lên. Nàng đây là hoàn thành sao? Hẳn là hoàn thành, ta nghe thấy là nàng hoàn thành linh trước vang. Chính là nàng liền kết thúc công tác đều không có làm, kêu kiện pháp bảo thật sự luyện chế thành công sao. Dưới đài quan chiến mọi người nghị luận sôi nổi nói. Long Yến Hồng nhìn về phía phượng Lan huynh, khinh thường nhíu môi, cố làm ra vẻ. Nàng liền không tin. Phượng Lan Quynh thật sự có thể sử dụng những cái đó động qua tay chân luyện khí tài liệu, luyện chế ra pháp khí. Ghế trọng tài thượng, Phong Trần Linh nhìn chăm chú vào trên đài vẻ mặt tự tin Phượng Lan Quynh, đáy mắt chỗ sâu trong tràn đầy chờ mong chi sắc. Nàng hẳn là luyện chế thành công đi. Không biết nàng lần này có thể hay không cho hắn mang đến kinh hỷ. Thật không nghĩ tới nàng thế nhưng ở cuối cùng một khắc hoàn thành luyện chế. Vân Giao Sư Thái trong mắt có một tia thưởng thức. Trước mặc kệ Phượng Lan Khuynh luyện chế pháp khí, có phải hay không thật sự thành công? Riêng là ở thi đấu khi, Phượng Lan Khuynh sở biểu hiện ra ngoài kia phân trầm ổn khí độ, cùng kia một tay thành thạo vẽ bùa chi thuật, cũng đã làm nàng nổi lên kết giao chi tâm. Hai ngày trước, nàng cũng đã từ đệ tử ôn như xương nơi đó, nghe nói qua Phượng Lan Khuynh một ít việc, biết nàng là cái phi thường có bản lĩnh người. Chỉ là nghe nói hòa thân mắt chứng kiến, tuyệt đối là không giống nhau. Nàng nhưng thật ra cái thú vị người. Diễn Nguyệt Môn Trưởng Môn Tư Mã không cười nói, nhìn thoáng qua cách đó không xa chính nhìn chăm chú vào Phượng Lan Khuynh Vân Khuynh Triệt. Khó trách chính mình cái này mắt cao hơn đỉnh đồ đệ, sẽ đối nàng nhìn với con mắt khác. Thanh hư đạo trưởng cùng Phương Thiên Khiếu Tắc đều tò mò đánh giá Phượng Lan Khuynh. Tuy rằng nàng ở cuối cùng một khắc cấn xuống hoàn thành linh, nhưng là chỉ cần là hơi hiểu luyện khí người liền sẽ biết, luyện khí đến cuối cùng ra lò thời điểm. Cần thiết phải trải qua một loạt kết thúc mới có thể, bằng không nếu là quá mức nóng nảy, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Mà Phượng Lan Khuynh ra lọ thời gian như thế chi đoạn, thật sự có thể luyện chế ra pháp bảo sao. Ở mọi người chờ mong, tò mò, khinh thường, chờ xem kịch vui trong ánh mắt, Phượng Lan Khuynh chậm rãi mở ra tay mình. Chỉ thấy tay nàng chung nằm một viên kim sắc, như cúc áo lớn nhỏ pháp khí. Nhìn đến lăng giật viễn bọn họ đầu tới quan tâm ánh mắt. Phượng Lan khinh môi đỏ khẽ nết khởi một mặt tự tin mỉm cười, đem trong tay kia viên pháp khí để vào trước mặt khay trung. Trọng tài lại lần nữa đi lên lôi đài, ánh mắt ở sở hưu thành công hoàn thành luyện chế tuyển thủ trên người nhất nhất đảo qua, đầu tiên chúc mừng các vị thành công hoàn thành pháp khí luyện chế. Hiện tại thỉnh các vị tuyển thủ trước tiên ở chính mình vị trí thượng, chờ một lát. Chờ đợi trọng tài bình định ra cuối cùng tiến vào đệ tam trận thi đấu 10 vị tuyển thủ. Hắn nói xong. Đối với một bên phất phất tay, chỉ thấy một đám thiên cơ phủ đệ tử nối đuôi nhau đi lên lôi đài. Bọn họ đem sở hữu tuyển thủ dự thi trước mặt, trang có pháp khí khay đoan đi. Đưa hướng ghế trọng tài, giao dư trọng tài làm ra cuối cùng bình định. Nhìn đến phong có phượng lan khinh sở luyện chế pháp khí khay bị bưng lên, phong trần linh có chút gấp không chờ nổi vươn tay mình. Cầm lấy pháp khí trong ngay mắt, hắn cảm nhận được trong tay pháp khí sở phát ra linh khí, trên mặt tức khắc tràn ngập vẻ khiếp sợ Sao có thể? Nàng rốt cuộc lại như thế nào làm được? Phong trưởng môn đây là mấy cấp pháp khí. Nhìn đến Phong Trần Linh trên mặt khiếp sợ biểu tình, một bên thanh hư đạo trưởng hiếu kỳ nói. Mặt khác ba người tuy rằng không có mở miệng hỏi, nhưng là trên mặt đồng dạng đều tràn ngập tò mò chi sắc. Vẫn là các ngươi chính mình xem đi. Phong Trần Linh lấy lại tinh thần, cười đem trong tay pháp khí giao cho thanh hư đạo trưởng. Thanh hư đạo trưởng dối tay tiếp nhận pháp khí. Đã biết pháp khí cấp bậc sau, cả người liền ngây dại. Này, này, nhìn đến liền luôn luôn bình tĩnh thanh hư đạo trưởng đều lộ ra như vậy biểu tình, mặt khác ba người liền càng thêm tò mò. Thanh hư đạo trưởng thỉnh cho ta xem một chút. Tư mã không dối tay tiếp nhận thanh hư đạo trưởng trong tay pháp khí. Tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là ở pháp khí vào tay trong nháy mắt, hắn trên mặt vẫn là lộ ra một mặt không thể tin được biểu tình. Lấy lại tinh thần. Ánh mắt chuyển hướng trên lôi đài mang theo nhàn nhạt tươi cười Phượng Lan huynh trong mắt tràn đầy tán thưởng. Có thể sử dụng động qua tay chân luyện khí tài liệu, luyện chế ra như thế cấp bậc pháp khí, cái này Phượng Lan Khinh cũng thật không đơn giản a. Thế nhưng tam cấp linh khí. Vân Giao Sư Thái khiếp sợ nói. Cái gì? Phương Thiên Khiếu có chút không tin tiếp nhận Vân Giao Sư Thái trong tay pháp khí, trên mặt cũng lập tức dần hiện ra một mặt không thể tin được biểu tình có thể luyện chế ra tam cấp linh khí cũng không hiếm lạ, chỉ là muốn xem dùng loại nào tài liệu luyện chế. Phượng Lan Khuynh liền loại này bị hư hao luyện khí tài liệu, đều có thể luyện chế ra như vậy cấp bậc pháp khí. Có thể nghĩ, nếu là này đó luyện khí tài liệu không có vấn đề nói, nàng lại sẽ luyện chế ra tiểu gì cấp bậc pháp khí. Tham gia đệ tam trận thi đấu danh nghịch, thực mô đã bị phong Trần Linh năm người cấp tuyển ra tới. trọng tài cầm mới mẻ ra lò danh sách, đi tới chúng tuyển thủ trước mặt. Ho nhẹ một tiếng nói, hiện tại ta đem báo ra ngày mai tham gia thi đấu tuyển thủ tên, thỉnh báo danh tên tuyển thủ cầm chính mình ngọc bài đi đến một bên chờ một lát. Không có báo danh tên tuyển thủ cũng không cần lục trí, tiếp theo thi đấu vẫn là có cơ hội. Ở mọi người chờ mong, khẩn trương trong ánh mắt, trọng tài nâng lên tay, nhìn về phía trong tay danh sách, lần này nhập vây đệ tam trận thi đấu tuyển thủ có, Thơ Liếu Phi, Long Yến Hồng, Phương Khải Vinh, Ôn Như Sương. Long Yến Hùng ở nghe được tên của mình sau, đắc ý nhìn Phượng Lan Khuynh liếc mắt một cái. Cao ngạo ngẩng đầu, hướng về một bên đi đến. Nhưng mà, không đi ra hai bước, nàng cũng không dám tin tưởng dừng bước. Sao có thể? Nàng thế nhưng ở danh sách chung, nghe được Phượng Lan Khuynh tên. Sẽ không lầm đi. Phượng Lan Khuynh liền tính thật sự có thể luyện chế ra pháp khí, cấp bậc cũng không có khả năng đạt tới tiến vào đệ tam trận thi đấu tiêu chuẩn. Rốt cuộc những cái đó luyện khí tài liệu Đều là động qua tay chân Có thể luyện chế ra pháp khí Cũng đã ngoài dự đoán Lan khinh nàng nhập vây quanh Thật tốt quá Liên biết nàng nhất định có thể Sắc nữ vốn dĩ chính là nhất đồng Tuy rằng kết quả sớm đã ở lâm ảnh Mấy người đoán trước bên trong Nhưng là nhìn đến nàng có thể đi vào đệ tam trận thi đấu Bọn họ vẫn là thế nàng vui vẻ Long yến hồng tràn đầy không cam lòng Về tới chính mình phòng Nàng lấy ra di động, bắt thông một cái dãy số, ra ra. Điện thoại kia đầu truyền đến một đạo gia nuông mà uy nghiêm thanh âm, sự tình làm được thế nào? Ra ra thực xin lỗi. Ta không nghĩ tới phượng lan khuyên thế nhưng như vậy lợi hại, liền động qua tay chân luyện khí tài liệu, cũng có thể luyện chế thành công. Long Yến hầu ngáy náy mở miệng nói. Điện thoại kia đầu truyền đến một tiếng than nhẹ, hồi lâu mới mở miệng nói, kế tiếp sự tình đều xử lý tốt sao. Thỉnh ra ra yên tâm. Bọn họ tuyệt đối sẽ không tra ra cái gì. Long Yến Hồng bảo đảm nói, hơi hơi do dự sau tiếp tục nói, ra ra. Khiếu bân hắn đã xảy ra chuyện. Long Hách Nghiêu trầm mặc một lát sau, trầm giọng nói, ta đã biết. Người trước không cần đi trọc phượng Lan Quynh, việc này ta đều có định đoạn. Hắn trong thanh âm rõ ràng áp lực lửa giận, lạnh băng làm người phát run. Nhìn đến Long Hách Nghiêu âm trầm đến cực điểm sắc mặt, Long Đình biết. Tất nhiên là Long Yến Hồng nơi đó chuyển đến không tốt tin tức. Chờ đến Long Hách Nghiêu treo lên điện thoại, Long Đình mở miệng hỏi, Ba, phát sinh chuyện gì? Khiếu bân hắn đã xảy ra chuyện. Long Hách Nghiêu cưỡng chế ước hạ trong lòng đầy trời lửa giận. Nắm chặt nắm tay đôi tay, bởi vì áp lực lửa giận mà gân xanh bạo khởi. Long Đình ngay vậy, sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi đến cực điểm. Trên mặt tràn ngập nồng đậm đau lòng cùng ngập trời lửa giận, Phượng Lan Quinh. Ta Long đỉnh cùng ngươi không đội trời chung." Hắn trong thanh âm tràn đầy cực đoan hận ý, như là sắp bùng nổ lũ bất ngờ, thế tới rào rạt. Khiếu Bân cùng Khiếu Hàn giống nhau, đều là hắn cực kỳ coi trọng nhi tử. Hiện giờ hai cái nhi tử đều chết ở Phượng Lan Khuynh trong tay, đều hắn như thế nào có thể không hận? Hồi lâu, Long đỉnh mới chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, "Ba. Long tộc phái tới ba vị đại nhân hôm nay sẽ tới, chúng ta không bằng trước đối phượng ra ra tay." Tuy rằng Phượng gia có lâm gia phái gia người âm thầm bảo hộ. Nhưng là những người đó muốn đối kháng long tộc tới kêu ba vị đại nhân, cũng là không có khả năng. Phượng Lan Khuynh giết con của hắn, kia hắn khiến cho toàn bộ Phượng gia trốn cùng. Phượng Lan Khuynh mới vừa hồi chính mình sở trụ địa phương không lâu, Phong Trần Linh liền phái đệ tử tiến đến, mời nàng đi tham gia yến hội. Phong Trần Linh một mảnh thịnh tình, Phượng Lan Khuynh tự nhiên không hảo cự tuyệt. Theo thiên cơ phủ đệ tử, Đi tới Phong Trần Linh mở tiệc đại sảnh. Chỉ thấy trong đại sảnh trừ bỏ Phong Trần Linh ngoại, tham gia lần này thi đấu các môn phái trưởng môn cũng đều đang ngồi. Gặp qua đại sư. Phượng Lan Khuynh mỉm cười hướng ngồi ở thủ vị Phong Trần Linh chào hỏi nói. Phong Trần Linh cười ha hả gật gật đầu, trong mắt tràn ngập đối Phượng Lan Khuynh thưởng thức. Lan Khuynh, ta tới cấp ngươi giới thiệu một chút, này vài vị phân biệt là Côn Luân Phái Thanh Hư Đạo Trưởng, Nga mi Vân Giao Sư Thái, Diễn Nguyệt Môn Tư ma không Huyền Thiên Tông Phương Tiên Khiếu Theo phong Trần Linh giới thiệu, Phượng Lan Khuynh mỉm cười cùng mọi người gật đầu chào hỏi. Chờ đến Phượng Lan Khuynh ở trong bữa tiệc ngồi xuống, Vân Giao Sư Thái đầu tiên mở miệng nói, nghe như xương nói Phượng Tiểu Hữu tinh thông luyện phù, hôm nay nhìn thấy Phượng Tiểu Hữu lấy tay vẽ bùa, quả nhiên là mở rộng tầm mắt. Nếu không phải nàng luyện phù chi thuật đã đạt tới một cái cảnh giới, muốn lấy tay vẽ bùa là tuyệt đối không có khả năng. Sư Thái quá khen. Phượng Lan Khuynh đạm cười nói. Lao Ni có cái yêu cầu quá đáng, mong rằng Phượng Tiểu Hữu có thể đáp ứng. Vân Giao Sư Thái mang theo vẻ mặt hiền lành tươi cười nhìn Phượng Lan Khuynh. Sư Thái mời nói. Phượng Lan Khuynh cười đối Vân Giao Sư Thái làm cái thỉnh thủ thế. Lão Nhi muốn cùng Phượng Tiểu Hữu luận bàn một chút luyện phù chi thuật, không biết Phượng Tiểu Hữu có bằng lòng hay không không. Vân Giao Sư Thái nhìn Phượng Lan Khuynh ánh mắt tràn ngập chờ mong, chờ đợi nàng trả lời. Phượng Lan Khuynh hơi hơi sau khi tự hỏi, gật gật đầu nói, không có vấn đề. Vân Giao sư Thái là Ôn Như xương sư phó, lại là phái Nga Mi trưởng môn, cái này mặt mũi nàng vẫn là cần thiết phải cho. Nghe nói Phượng Tiểu Hữu cùng Thanh Triệt là bạn tốt, như vậy chúng ta cũng coi như là người một nhà, về sau có rảnh, Lan Khuynh cần phải đi diễn nguyệt môn nhiều đi lại đi lại a. Tư Mã không cười ha hả nói, Vân Thanh Triệt là hắn điều động nội bộ đời kế tiếp trưởng môn nhân tuyển. Thanh triệt thích người, hắn cái này làm sư phó tất nhiên muốn đối xử tử tế. Đa tạ tư không muốn chủ. Ngày khác Lan Khuynh chắc chắn bái phỏng. Phượng Lan Khuynh mỉm cười nói. Tư mã không cho nàng ấn tượng đầu tiên, chính là làm người tương đối sáng sảng. Giật xa là ta tự mình nhìn lớn lên, Phượng Tiểu Hữu nếu cùng giật xa là bằng hữu, tự nhiên cũng là chúng ta côn luân phái người một nhà. Thanh hư đạo trưởng vô về tròm dâu cười nói. Nguyên bản hắn không rõ luôn luôn chỉ ham thích tu luyện giật xa, vì cái gì sẽ vì Phượng Lan Khuynh mà lưu tại thế tục giới. Nhưng là hôm nay nhìn đến Phượng Lan Khuynh luyện khí sau, hắn minh bạch. Nhìn mấy đại môn phái trưởng môn sôi nổi cùng Phượng Lan Khuynh lôi kéo làm quen, mặt khác các phái trưởng môn đều có chút trận tròn mắt. Này Phượng Lan Khuynh rốt cuộc là người già sao a? Thiên cơ phủ trưởng môn đối nàng lễ ngộ có thêm, Nga Mi trưởng môn đưa ra muốn cùng nàng luận bàn. Diễn Nguyệt Môn cùng Côn Luân Phái Trưởng Môn tắt trực tiếp cùng nàng chấp đối. Xem ra cái này Phượng Lan Khuynh đắc tội không được, không chỉ có không thể đắc tội, lại còn có muốn tận lực cùng nàng làm tốt quan hệ mới được. Trong bữa tiệc, mọi người sôi nổi hướng về Phượng Lan Khuynh kính rượu. Biết được nàng chỉ là một cái không môn không phái tán tu khi, đều có chút giật mình. Bất quá trong lòng đối Phượng Lan Khuynh lại càng thêm bội phụ, một cái tán tu có thể là mấy đại môn Phái Trưởng Môn nhìn với con mắt khác. Vốn chính là một kiện không đơn giản sự. Yến hội qua đi, Phượng Lan Khuynh liền theo Vân Giao Sư Thái đi tới phái Nga mi ở tạm sân. Ôn như xương nhìn đến Phượng Lan Khuynh đi theo Sư Phó lại đây, hơi hơi có chút giật mình. Bất quá nàng thực mau trở về qua thần, đạm cười đối Phượng Lan Khuynh gật gật đầu. Sư Phó Ôn như xương cung kính hô Vân Giao Sư Thái một tiếng. Vân Giao Sư Thái cười gật gật đầu, như xương. Ta cùng Lan Khuynh đi trong phòng luận bàn một chút luyện phù. ngươi ở ngoài cửa giúp chúng ta thủ. Tuy rằng cũng không lo lắng có người sẽ xâm nhập, nhưng là nàng lại không hy vọng trên đường bị người quấy rầy. Cùng Phượng Lan Khuynh đi vào trong phòng, Vân Giao Sư Thái cởi thỉnh Phượng Lan Khuynh ngồi xuống. Lan Khuynh ngươi hiện tại là mấy cấp luyện phù sư? Cựu cấp! Phượng Lan Khuynh đáp! Hiện tại nàng, kỳ thật đã có thể chế tạo ra 11 cấp linh phù. Chỉ là nàng cũng không tính toán đem thực lực của chính mình toàn bộ tháo ra. Thế nhưng đã là cửu cấp, Vân giao sư Thái tuy rằng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là nghe được Phượng Lan huynh trả lời, vẫn là bị kinh ngạc một chút. Nguyên bản nàng suy đoán Phượng Lan Khuynh nhiều nhất là thất cấp linh phù sư, hơn nữa nàng cho rằng cái này suy đoán cũng đã là nàng đánh giá cao Phượng Lan huynh. Rốt cuộc Phượng Lan Khuynh trừ bỏ luyện phù sư ngoại, vẫn là cái luyện khí sư. Hơn nữa nàng luyện khí trình độ Còn tương đương cao. Phượng Lan Khuynh như thế tuổi trẻ, liền tính lại biến thái, cũng không có khả năng đạt tới linh phủ tông sư cấp bậc. Chính là xem ra, nàng vẫn là xem nhẹ Phượng Lan Khuynh biến thái. Lan Khuynh ngươi đã là kiểu cấp linh phủ tông sư, chúng ta đây liền luyện chế chói hồn phù đi. Chói hồn phù là kiểu cấp đùa chú chung, nhất khó luyện một loại bùa chú. Liền tính là tu vi đã đạt tới phân thần kỳ tu sĩ, chỉ cần bị chói hồn phù công kích đến, cũng sẽ nháy mắt bị chói buộc hồn phách. Hảo! Phượng Lan Khuynh gật đầu đáp ứng nói. Đồng thời lấy ra luyện chế bùa chú sử dụng lá bùa cùng thú huyết, cùng với một chi chuyên môn dùng để vẽ bùa bút lông. Nay chi bút lông là nàng vì vẽ bùa cố ý luyện chế, rốt cuộc phượng ngâm bút là thần khí, quá mức đáng chú ý nàng hiện tại thực lực còn thực được, nếu là bởi vì này đưa tới người khác mơ ước, vậy không hảo? Trừ phi là nàng có trăm phần trăm năm chắc có thể xử lý đối phương, nàng mới có thể sử dụng phượng ngâm bút. Cùng vân giao sư Thái tỷ thí, cũng không liên tục dài hơn thời gian, kết quả cuối cùng cũng là cùng vân giao sư Thái chẳng phân biệt trên dưới. Như vậy kết quả, làm vân giao sư Thái thập phần vui vẻ. Nàng cung Phượng Lan Khuynh hàn huyên thật lâu, phát hiện Phượng Lan Khuynh tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là đối luyện phù phương diện tri thức, lại hiểu biết rất sâu, cũng giải khai nàng trước kia rất nhiều nghi hoặc. Trong lòng đối Phượng Lan Khuynh càng thêm bội phục vài phần. Thằng đến tới gần trạng vạn Vẫn giao sư Thái mới lưu luyến không rời, tự mình đem Phượng Lan Khuynh đưa ra chính mình sở cư trú Tiểu Trúc. Phượng Lan Khuynh mới vừa đi ra chưa bao lâu, nên diện liền thấy được đang ở bên ngoài chờ chính mình lang giật viễn. Nhìn đến Phượng Lan Khuynh ra tới, lang giật viễn vội vàng cười đã đi tới, có chút ngượng ngùng mở miệng nói, Khuynh Nhi, sư phó của ta hắn muốn gặp một chút ngươi. Hắn vừa mới đã cùng sư phó nói qua, hắn quyết định về sau đi theo Khuynh Nhi sự. Sư phó cũng không lập tức đáp ứng, chỉ là đưa ra muốn thấy khuynh nhi tính toán. Sư phó của ngươi muốn thấy ta, là tính toán đem ngươi giao phó với ta sao? Phượng Lan khuynh rủi tay nắm lấy lang giật viễn tay, cười xấu xa nói. Lang giật viễn mặt mang ngựa ngùng lắc lắc đầu, ta không biết, bất quá ta đã cùng sư phó nói, về sau ta muốn đi theo ngươi. Xem ra ngươi là tính toán lại định ta đâu? Phượng Lan khuynh cười ha hả nói. Lang giật viễn dừng lại bước chân. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăm chú Phượng Lan Quynh, Quynh Nhi, ta đời này đều tính toán lại để ngươi. Ở phát hiện chính mình yêu nàng kia một khắc, hắn liền sớm đã hạ quyết tâm đời này không rời đi nàng. Đi vào côn luân phái nơi sân, vừa lúc cùng vừa mới ra cửa Long Yến Hồng gặp vừa vặn. Sao ngươi lại tới đây? Long Yến Hồng ánh mắt âm lệ nhìn Phượng Lan Quynh, hận không thể xông lên đi giáo hấn nàng một đốn. Nhưng là nghĩ tới ra ra nói, nàng vẫn là cực lực nhìn xuống con người đánh giám. Phượng Lan Khuynh nhàn nhạt mở miệng nói. Đối với chính mình người đáng ghét, nàng tự nhiên sẽ không cấp sắc mặt tốt. Ngươi! Long Yến Hồng cố nén tức giận mặt, lúc xanh lúc đỏ. Ngươi cái gì ngươi? Tránh ra! Chó ngoan không cản đường ngươi hiểu hay không? Phượng Lan Khuynh lạnh lùng liếc Long Yến Hồng liếc mắt một cái, lôi kéo lăng giật viễn tay hướng về phía trước đi đến. Phượng Lan Khuynh ngươi đứng lại đó cho ta. Long Yến Hồng bước nhanh vọt tới Phượng Lan Khuynh trước mặt, chặn nàng đường đi. Có cái gì chỉ giáo A. Phượng Lan Khuynh có chút không kiên nhẫn nhìn Long Yến Hồng. Ngươi cho ta đi ra ngoài. Nơi này không chào đón ngươi. Long Yến Hồng đã khí mất đi lý trí. Lan giật viện không vui nhăn lại mi. Yến Hồng sư tỷ, Nơi này giống như còn không tới phiên ngươi làm chủ đi. Ngươi cái này ăn cây táo, rào cây sung đồ vật. Trợ giúp người ngoài khi dễ chính mình đồng môn. Ngươi còn làm hay không chính mình là côn luân phái đệ tử. Long Yến Hồng căm tức nhìn lang giật viễn, đem khí đều giải tới rồi hắn trên người. Miệng phóng sạch sẽ chút, vàng không đừng trách ta không khách khí. Phượng Lan khinh nhìn Long Yến Hồng trong ánh mắt tràn ngập lánh lệ hàng quang. Nếu không phải nơi này là côn luân phái sở trụ địa phương, nàng tuyệt đối sẽ không chỉ là ngoài miệng nói nói đơn giản như vậy. Không có biện pháp. Nàng cái này lớn nhất khuyết điểm chính là siêu cấp bên vực người mình. 137. Luệ khí, 4. Nhìn đến vượng lan khinh kia phía hàng quang lánh lệ đôi mắt, Long Yến Hồng tự tin nháy mắt yếu đi vài phần. Nhưng là nhìn đến chung quanh các sư đệ sư muội, chính tò mò nhìn bên này nghị luận cái gì, một loại khuất nhục cảm tức khắc nảy lên trong lòng. Nàng chính là côn luân phái đại sư tỷ, như thế nào có thể làm chính mình đồng môn chê cười chính mình? Ta hân chính mình sư đệ, quan ngươi một ngoại nhân chuyện gì? Còn có nơi này là côn luân phái địa phương, ngươi cấp đi ra ngoài. Long Yến Hùng căm tức nhìn Phượng Lan Khuynh, ngón tay tiểu viện xuất khẩu. Phượng Lan Khuynh khỏe miệng dơ lên một mặt trào phúng độ cung, không để bụng nói, hảo đi. Nếu nơi này là ngươi đương ra, chúng ta đây đi hảo. lang giật viện muốn nói cái gì, cảm giác được Phượng Lan Khuynh nắm chính mình tay, hơi hơi khẩn một chút. Vội vang hiểu ý, phối hợp nàng cùng nhau hướng tiểu viện ngoại đi đến. Thanh hư đạo trưởng thấy lăng giật viên cùng Phượng Lan Khuynh vẫn luôn không có tới, hơn nữa hắn cũng phái đệ tử đi ra ngoài nhìn vài tranh, vẫn cứ không thấy hai người đã đến. Cho rằng Phượng Lan Khuynh bị Vân Giao Sư Thái lưu tại nàng nơi đó dùng nữa, liền quyết định đi Vân Giao Sư Thái nơi đó bái phỏng một chút. Mới vừa đi ra khỏi phòng, liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng ồn nào, nhìn không được nhăn lại mi. Đi đến phụ cận. Mới nhìn đến là Long Yến Hồng đang ở nơi đó đuổi Phượng Lan Khuynh đi ra ngoài, hắn mặt tức khắc gầm trầm xuống dưới. Lại nghe được Long Yến Hồng kiêu ngạo đến cực điểm nói, tức giận càng là nhịn không được dâng lên. Khi nào bọn họ côn luôn phái, đến phiên nàng tới làm chủ. Long Yến Hồng cũng không phải hắn dưới tòa đệ tử, mà là hắn sư đệ thành tuyệt đạo trưởng đệ tử. Tuy rằng Long Yến Hồng tư chất đích xác thực không tồi, nhưng là làm người lại quá mức tiêu ngạo hương ngạnh Đã có rất nhiều đệ tử. Thông qua giật xa hướng hắn khiếu nại quá nàng. Chỉ là hắn mỗi lần làm sư đệ nhiều hơn quản giáo, sư đệ đều là qua loa cho xong. Lần này ngày qua cơ phủ tham gia luyện khí đại tái, hắn cũng không muốn mang nàng cùng nhau tiến đến. Chỉ là sư đệ cùng hắn để qua rất nhiều lần, hơn nữa Long Yến Hồng ở luyện khí phương diện cũng đích sắc có chút thành tựu hắn mới cố mà làm đáp ứng. Một bên đang ở nghị luận đệ tử, phát hiện thanh hư đạo trưởng, vội vàng muốn tiến lên hướng hắn hành lễ. Lại bị thanh hư đạo trưởng dơ tay cự tuyệt. Thấy Phượng Lan Khuynh cùng lăng giật viên đã xoay người tính toán rời đi, thanh hư đạo trưởng vội vàng mở miệng nói, chầm đã. Nghe được phía sau truyền đến thanh hư đạo trưởng thanh âm, Long Yến hùng cả người tức khắc dùng mình, trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất hảo. Chính mình vừa mới lời nói, hắn sẽ không nghe được đi. Phượng Lan Khuynh Giảo hoặc cười, bước chân lại không có dừng lại ý tứ. Rất xa. Thanh hư đạo trưởng thấy thế. Chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng gọi lại Lang Giật Viễn. Thanh hư đạo trưởng là sư phó của hắn, Lang Giật Viễn tự nhiên không có khả năng giống Phượng Lan Khuynh giống nhau, làm bộ không nghe được. Hắn dừng lại bước chân, xoay người nhìn về phía Thanh hư đạo trưởng, cung kính hướng hắn hành lễ, sư phó. Thanh hư đạo trưởng hơi hơi gật gật đầu, ánh mắt ở Lang Giật Viễn cùng Phượng Lan Khuynh trên người nhàn nhạt nhìn lướt qua, sư phó làm người đem Lan Khuynh mang đến, như thế nào người tới cũng không đi gặp sư phó. Muốn đi. Trong giọng nói mang theo một kia trách cứ. Long Yến Hùng nghe vậy, mới biết được Phượng Lan Khuynh là thanh hư đạo trưởng mời đến. Nàng hiện tại có thể khẳng định, Phượng Lan Khuynh chính là cố ý không nói cho nàng, ý định muốn hãm hại nàng. Nếu là Phượng Lan Khuynh sáng sớm liền nói cho nàng, nàng là thanh hư đạo trưởng mời đến, nàng như thế nào sẽ tiến lên ngăn trở Sư phó. Đệ tử biết sai rồi. Lăng giật viễn xin lỗi nói. Đạo trưởng thỉnh thứ lỗi. Kỳ thật cũng không phải chúng ta không nghĩ đi vào bái kiến đạo trưởng. Chỉ là có người nói cho chúng ta biết, nơi này nàng làm chủ, chúng ta tự nhiên không cưng qua sấm. Đến nỗi giật xa là ta lôi kéo hắn rời đi. Phượng Lan khuynh vẻ mặt tay này nói. Nếu lao nhân này muốn diễn kịch, nàng liền bồi hắn một lần. Nga! Thế nhưng có loại sự tình này. Thanh hư đạo trưởng có chút kinh ngạc, ánh mắt nhàn nhạt quét về phía một bên Long Yến Hồng, trầm giọng hỏi. Ngươi cũng biết rốt cuộc là ai lớn mật như thế. Long Yến Hồng biết chính mình lần này là trốn không thoát, vội vàng thỉnh thịch một tiếng quỳ xuống, trưởng môn xin thứ cho tội. Ta cũng không biết nàng là trưởng môn mời đến khách quý, vốn định muốn vào đi thông báo trưởng môn. Chỉ là nàng mở miệng vũ nhục con cháu, đệ tử nhất thời xúc động, mới có thể nói ra cái loại này không nên lời nói. Đã biết có sai, liền phải bị phạt. Thanh hư đạo trưởng nhìn về phía một bên đệ tử, trầm giọng phân phó nói. Đem nàng dẫn đi. Trách phạt 30 tiên. Long Yến Hồng tức khắc ngây dại. Quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Nàng như thế nào cũng không thể tưởng được. Thanh hư đạo trưởng đối nàng trách phạt lại là như vậy chọc. Kia cũng không phải là giống nhau roi, Nếu là bị đánh, liền tính là dùng chữa thương đáng dược. Cũng muốn chờ thượng một đoạn thời gian mới có thể chữa khỏi. Nghe được Long Yến Hồng bị phạt, chúng đệ tử đều là thập phần vui vẻ. Bọn họ ngày thường chính là không thiếu chịu cái này đại sư tỷ khí. Trường môn thỉnh bỏ qua cho đệ tử lần này đi. Đệ tử ngày mai còn muốn dự thi đâu? Nếu không ngài chờ dự thi sau lại phạt đệ tử. Long Yến Hồng cầu xin nói. Hy vọng thanh hư đạo trưởng có thể xem ở thi đấu phân thượng bỏ qua cho nàng lần này. Thanh hư đạo trưởng lại thờ ơ, nhàn nhạt mở miệng nói, ta nói không ai nghe được sao. Hai gã đệ tử vội vàng tiến lên. Đem Long Yến Hồng cấp kéo đi xuống. Phượng Lan khinh đối lăng giật viễn cười chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói, sư phó của ngươi diễn diễn thật không sai. Lao nhân này chỉ sợ là sớm tưởng cấp Long Yến Hồng một chút giáo hơn đi. Lăng giật viễn hồi lấy nhợt nhạt cười. Thân là đệ tử, hắn tự nhiên không hảo đối sư phó nhiều hơn bình luận. Hắn cũng nhìn ra sư phó lần này là mượn đề tài. Bằng không lấy Long Yến Hồng sở phạm sai lầm, căn bản không cần đã chịu như thế đại trách phạt. Bất quá nhìn đến Long Yến Hồng chịu trách phạt, hắn cũng là thập phần vui vẻ. Đi theo thanh hư đạo trưởng đi tới hắn phòng, Phượng Lan Khuynh cùng lăng giật Viễn ở hắn đối diện ngồi xuống. Hôm nay giật xa cùng ta nói, hắn phải rời khỏi Côn Luân đi theo ngươi. Thanh hư đạo trưởng nhìn về phía Phượng Lan Khuynh, đi thẳng vào vấn đề nói. Phượng Lan Khuynh khỏe miệng dơ lên một mặt nhật nhạt mỉm cười, thanh hư đạo trưởng là luyến tiếp sao? Tự nhiên là luyến tiếp. Thanh hư đạo trưởng đúng sự thật nói. Giật xa từ nhỏ liền đi theo hắn, hắn sớm đã đem giật xa xem thành hắn con cháu. Cũng vẫn luôn nghĩ muốn đem hắn bồi dưỡng vì đợi sau trưởng môn nhân. Sư phó thực xin lỗi. Lăng giật viễn Tràn ngập náy náy nhìn thanh hư đạo trưởng. Thanh hư đạo trưởng than nhẹ một tiếng, lắc lắc đầu tiếp tục nói, nếu ngươi lựa chọn rời đi, sư phó cũng sẽ không ngăn ngươi. Chỉ là hy vọng ngươi về sau có thể thường thường hồi côn Luân đến xem sư phó. Sư phó ta nhất định sẽ... Lăng giật viễn bảo đảm nói, thanh hư đạo trưởng gật gật đầu, nhìn về phía Phượng Lan Quynh, tuy rằng ta đồng ý làm giật xa đi theo ngươi, nhưng là ngươi cần thiết thông qua ta khảo nghiệm mới được. Khảo nghiệm. Lăng giật viễn cùng Phượng Lan Quynh đồng thời kinh ngạc nhìn về phía thanh hư đạo trưởng. Ở chúng ta côn luân có một cái tử vong cốc, ở nơi đó tồn tại một cái kết giới. Nếu là ngươi đồng ý tiến vào kết giới, giúp ta thu hồi một thứ, ta liền đồng ý làm giật xa đi theo ngươi. Thanh hư đạo trưởng nói, hảo, muốn thu hồi thứ gì? Phượng Lan Khuynh không có chút nào do dự đáp ứng nói. Lăng giật viễn gắt gao nắm Phượng Lan Khuynh tay, nhìn nàng hai tròng mắt trở nên càng thêm ôn nhu. Nếu là khảo nghiệm thật sự nguy hiểm, hắn tình nguyện cả đời lưu tại cô Luân, cũng không muốn nàng vì hắn đi mạo hiểm. Thanh hư đạo trưởng nghe được Phượng Lan Khuynh không chút do dự trả lời, trong mắt hiện lên một kia tán thưởng, ngươi không sợ nguy hiểm sao? Khi thật tử vong trong cốc kết giới, cùng phong đô thành không sai biệt lắm, đều là chân chính tu chân giới. Chẳng qua nó một giáp tử mới có thể mở ra một lần. 60 năm trước mở ra kia một lần, hắn từng đi vào rèn luyện quá. Ở nơi đó kết bạn bác Tuyết Sơn Trang Hoàng Phủ Hy, ở cùng Hoàng Phủ Hy tỷ thi chung, hắn đem chính mình lưu ly bắt quái kính bại bởi Hoàng Phủ Hy. Rời đi kết giới thời điểm, hắn cùng Hoàng Phủ Hy ước định, 60 năm sau hắn nhất định sẽ phái người tiến đến đem lưu ly bắt quái kính thu hồi. Tuy rằng nơi đó đích xác tràn ngập huyết tinh cung dết chóc, nhưng là lại vẫn có thể xem là một cái rèn luyện hảo địa phương. Hắn vốn là tính toán làm giật xa đi trước nơi đó rèn luyện, chỉ là giật đã đi xa phong đô thành sau, liền không có hồi cô Luân, cũng liền vẫn luôn không có cơ hội nói với hắn. Sợ, bất quá có khảo nghiệm mới có thể trưởng thành. Hơn nữa ta cũng tin tưởng chính mình có thể hoàn thành khảo nghiệm. Phượng Lan Khuynh vẻ mặt tự tin nói. Thanh hư đạo trưởng cười ha hả gật gật đầu. Hảo. Kia chờ đến 2 tháng sơ 8 kết giới mở ra khi, hai người các ngươi liền cùng đi đi. Lần này trừ bỏ bọn họ bên ngoài, hắn còn tuyển 20 danh côn luân đệ tử cùng nhau đi trước. Đạo trưởng. Kết giới chung rốt cuộc là cái cái gì thế giới? Phượng Lan Khuynh hỏi. Nơi đó kỳ thật chính là một cái tu chân đại lục. Bên trong linh khí so với địa cầu tới, muốn nồng đẫm rất nhiều lần. Tuy rằng nguy hiểm cũng không chỗ không hề, nhưng là tuyệt đối là một cái tăng lên thực lực hảo địa phương. Thanh hư đạo trưởng đem kết giới trung đại khái tình huống, cùng Phượng Lan Khuynh cùng lăng giật viễn nói một lần. Phượng Lan Khuynh càng nghe càng là kinh hỷ, xin hỏi đạo trưởng kết giới chung một lần có thể tiến vào bao nhiêu người. Nếu là có thể đem ca, ca cùng giật trần bọn họ đều mang đi vào thì tốt rồi. Thanh hư đạo trưởng hơi hơi nhún mày, vuốt râu cười nói: Ngươi muốn mang bao nhiêu người đi vào? Không nhiều lắm. Mười cái tà hữu. Phượng Lan khinh ngượng ngùng cười nói: Nàng vốn là đến từ tu chân giới, tự nhiên minh bạch đây là một cái khó được rèn luyện cơ hội. Thật đúng là không nhiều lắm. Thanh hư đạo trưởng bỡn cợt cười nói: Tuy rằng tử vong cốc kết giới ở bọn họ côn luân phái quản hạt pha vi, nhưng là kết giới mở ra cùng đóng cửa bọn họ côn luân phái lại là quản không được. Cho nên tiến vào bao nhiêu người, cũng là không có nghiêm khắc quy định. Đạo trưởng, không biết có thể hay không. Phượng Lan Khuynh có chút chờ mong nhìn thanh hư đạo trưởng. Nàng tự nhiên biết chính mình yêu cầu này có chút quá mức, nhưng là cơ hội ở trước mắt nếu là bắt lấy, nàng lại không cam lòng. Có thể là có thể, chỉ là nơi đó cũng không như địa cầu như vậy an toàn, nơi nơi đều có nguy hiểm cùng rất chóc, ngươi không sợ bọn họ đi theo sẽ có nguy hiểm sao. Thanh hư đạo trưởng hỏi. Tu chân vốn chính là nghịch thiên mà làm, nếu là sợ nguy hiểm, còn nói cái gì tu chân? Phượng Lan khinh cười nói, nàng có thu thú bộ đội ở, lại có bùa chú phòng thân, bọn họ an toàn nàng tự nhiên có thể bảo đảm. Thanh hư đạo trưởng cười gật gật đầu, nếu ngươi đều nói như vậy, vậy ngươi liền dẫn bọn hắn cùng nhau đi trước đi. Kết giới mở ra thời gian vì một năm, tiến vào trong đó, cần thiết phải chờ tới một năm sau, các ngươi mới có thể trở ra tới. Đến nỗi lấy thứ gì, chờ các ngươi tiến vào kia một ngày ta lại nói cho các ngươi. Vậy đa tạ đạo trưởng. Phượng Lan khuynh vui vẻ nói. Hiện tại nàng chỉ cần trở về hỏi một chút đại gia ý kiến là được. Bóng đêm như mực, Phượng gia chung quanh bóng người lắc lư. Một hồi huyết tinh giết chóc đã ở vô thanh vô tức gian kết thúc. Kinh thường nhìn thoáng qua trên mặt đất đã chết đi lâm ra ám vệ. Ba đạo nhân ảnh lắc mình tiến vào Phượng gia đại viện. Bọn họ hôm nay tới đây mục đích chính là muốn đem vượng gia sát cái chó gà không tha. Mới vừa tiến vào vượng gia, ba người còn chưa phản ứng lại đây, lập tức liền lâm vào một mảnh xương mù bên trong. Các loại công kích mãnh liệt, liên tiếp không ngừng hướng về ba người công kích lại đây. Không nghĩ tới vượng gia thế, nhưng bố trí có như vậy lợi hại trận pháp. Trung niên tu sĩ có chút giật mình nói: "Đảo thật đúng là coi thường bọn họ, long thanh ngươi nhưng có biện pháp phá giải." Thân hình cao lớn sắc mặt có chút tái nhợt nam nhân, nhìn về phía một bên dáng người nhỏ gầy nam nhân hỏi. Hẳn là không nhiều lắm vấn đề, các người đi theo ta. Dáng người nhỏ gầy nam nhân gật gật đầu nói. Hắn ngày thường liền đối với trận pháp rất có nghiên cứu. Này đó trận pháp tuy rằng lợi hại, nhưng là hắn cũng không có quá mức để ở trong lòng. Ba người ở trải qua mấy phen bảy vận tám quài sau, rốt cuộc thuận lợi liền đi ra trận pháp. Tuy rằng lúc này bọn họ bộ dáng nhìn qua đều có chút chật vật, nhưng là trên người lại không có chịu cái gì thương. Bọn họ đều đã là phân thần trùng hậu kỳ người tu chân, thân thể cường hãn tự nhiên phi người bình thường có thể so. Một cái không lưu. Nhìn trước mặt phượng ra đại viện, sắc mặt có chút tái nhợt nam nhân bàn tay vung lên, lệnh giọng mệnh lệnh nói. Là, mặt khác hai người vội vàng đáp. Nay nửa đêm, là ai ở chỗ này xảo bản tôn ngủ a. Ba người đang muốn hành động, một đạo lưỡi biếng thả băng hàn đến xương thanh âm, từ ba người trước mặt chuyển đến. Ba người cả kinh. Đồng thời dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy một người mặc một bộ huyền y dì, tóc dài phiêu phiêu, như đêm hắc mâu trung lộ ra một loại như hàn băng lạnh leo quang mang. Tuấn Mỹ khuôn mặt tựa như một tôn hoàn mỹ pho tượng nam nhân, chính khoanh tay trước ngực đứng ở nơi đó. Người này tuyệt đối là danh cường giả. Ba người trong lòng đồng thời nghĩ đến. Hắc huyền đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn chăm chú vào ba người. Chủ nhân suy đoán quả nhiên không sai. Bất qua có hắn ở, mơ tưởng động phượng ra người một sợi lông. Chỉ là trước mắt này ba cái thật đúng là nhược à. Làm hắn liền động thủ đều không có. Ba người liếc nhau, thân hình đồng thời trật lóe, hướng về Hắc huyền công kích mà đi. Bọn họ tuy rằng nhìn không thấu hát huyền tu vi, nhưng là bằng bọn họ ba người chi lực toàn lực công kích nói, hẳn là có thể một bắt đi. Ít nhất chạy trốn hẳn là không thành vấn đề. Hắc Huyền khỏe miệng khinh thường méo một cái, tay nhẹ nhàng vung lên, công hướng hắn ba người liền dễ rủa đều không có tới kịp một chút, liền nháy mắt biến mất ở không khí bên trong. Phảng phất chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Hắc Huyền lạnh lùng cười, xoay người lại lần nữa biến mất ở bóng đêm bên trong. Ngày hôm sau ăn cơm sáng thời điểm, Phượng Lan Khuynh sắp sửa đi tìm chết vong cốc kết giới sự, cùng mọi người nói một chút. Ta đương nhiên muốn đi. Phượng Lan Khê cái thứ nhất mở miệng nói. Có thể có như vậy cơ hội hắn sao có thể bỏ lỡ. Ta cũng phải đi. Lăng giật trần cũng đi theo nói. Vốn tưởng rằng phải chờ tới phong đô thành mở ra, mới có thể đi chân chính tu chân đại lục rèn luyện, không nghĩ tới cơ hội này tới nhanh như vậy. Còn có ta. Ta cũng đi. Mọi người sôi nổi mở miệng tỏ thái độ nói. Có thể đi chân chính tu chân đại lục rèn luyện, là bọn họ tu chân sau lớn nhất mộng tưởng. Chỉ là làm bọn họ không nghĩ tới chính là, cái này mộng tưởng thế nhưng sẽ thực hiện nhanh như vậy. Bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú vào Phượng Lan Quynh, trong mắt tràn ngập cảm kích. Nếu là không có nàng, bọn họ căn bản không biết tu chân là vật gì. Nếu là không có nàng, bọn họ cũng chỉ cùng người thường giống nhau, chỉ có hiểu rõ vài thập niên thời gian. Sắc nữ ta cũng muốn cùng đi. Lâm ảnh nháy ú lục sắc hai tròng mắt nhìn chăm chú vào Phượng Lan Quynh. Hắn nhưng không nghĩ cùng sắc nữ tách ra lâu như vậy. Hơn nữa hắn đi theo còn có thể màu sắc tự vệ nữ. Tự nhiên không thể thiếu người. Phượng Lan Khuynh cười dối tay nhéo nhéo lâm ảnh gương mặt, đứng lên đối với mọi người nói, đi thôi. Chúng ta đi trước thi đấu tràng. Long Gia Phòng Khách Trung, Long Hách Nhiêu, Long đỉnh Long Đình Nhiên, cùng với Long Gia một ít quan trọng thành viên đều tỏa Mỗi người trên mặt đều là một mảnh tình cảnh bi thảm. 3. Ba vị đại nhân lúc này còn chưa trở về, sợ là đã giữ nhiều lãnh ít. Long Đỉnh sắc mặt ảm đạm mở miệng nói. Đêm qua ba vị long tộc tới đại nhân sau khi rời khỏi đây, hắn cùng phụ thân liền vẫn luôn ở chỗ này chờ bọn họ trở về. Chính là hôm nay đều sáng, bọn họ vẫn như cũ vẫn là không có trở về. Long hách liêu thật mạnh thở dài một hơi, phượng ra tình huống hiện tại như thế nào. Ra ra, ta đã phái người đi tra xét, thực mau sẽ có tin tức. Long Khiếu Nguyệt mở miệng nói. Ngày hôm qua từ Long Tộc tới kia ba vị đại nhân như vậy lợi hại, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện mới đúng. Đang nói, ngoài cửa truyền đến một trận khẩn cấp tiếng bước chân. Tiến bảo. Không chờ đối phương mở miệng, Long Đình đã vội vàng nói. Hắn hiện tại nhất nóng lòng biết đến chính là Phượng Gia tình huống. Một người mặc màu đen tây trang bảo tiêu đi đến, hắn đối với ngồi ở thủ vị Long Hách Nhiêu cung kính hành lễ, gia chủ. Phượng Gia tình huống thế nào? Long hách nghiêu trầm giọng hỏi. Hắn tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn thực bình tĩnh, nhưng là từ hắn gắt gao nắm chén trà tay, có thể thấy được, hắn nội tâm cũng không tựa mặt ngoài sở biểu hiện ra như vậy. Phượng ra hết thể như thường, bất quá ở ly phượng ra không xa địa phương từng có đánh nhau dấu vết. Bảo tiêu đem chính mình tìm được tình huống cùng mọi người nói một lần. Long hách nghiêu vô lực đối với bảo tiêu phất phất tay. Xem ra cuối cùng một chút hy vọng cũng đã không có. Rốt cuộc là lâm ra ra tay. Vẫn là phượng gia có bọn họ không biết cường giả tồn tại. Phượng Lan khinh bước lên thi đấu lôi đài, nhìn đến trừ bỏ Long Yến Hồng ở ngoài còn lại tám người đều đã đến đông đủ. Không khỏi dương môi cười, xem ra Long Yến Hồng lần này thật là thương không nhẹ đâu. Lần này là quyết thắng tái, dựa theo thiên cơ phủ sở quy định tài liệu, luyện chế ra một kiện linh khí, linh khí cấp bậc cao giả thắng lợi. Lần này thi đấu không hạn thời gian. Trọng tài đi lên đài, nói một phen thi đấu quy tắc sau, liền tuyên bố thi đấu bắt đầu. Phượng Lan khuynh lần này không có tàng tư, mà là tế gia cổ linh lãnh hỏa. Trận thi đấu này nàng nhất định phải được. Nhìn thoáng qua bốn phía, chỉ thấy sở hưu tuyển thủ dự thi đều biểu hiện ra xưa nay chưa từng có nghiêm túc. Hơn nữa so với trước hai chàng tới nói, dư lại này vài vị sở có được ngọn lửa, cũng rõ ràng muốn cao cấp rất nhiều. Tuy rằng có được dị hỏa tuyển thủ chỉ có hai người, nhưng là dư lại vài vị tuyển thủ, sợ có được ngọn lửa, cũng rõ ràng muốn so nội hỏa cường thượng rất nhiều. Nhìn đến vượng Lan Khuynh tế ra ngọn lửa, chúng tuyển thủ trung trừ bỏ sớm đã biết vượng Lan Khuynh có được cổ linh lãnh hỏa tơ liều phi cùng ôn như sương ngoại, những người khác tất cả đều lộ ra cảnh giác, hâm mộ, ghen ghét biểu tình. Thế nhưng là xếp hạng đệ thập nhất vị dị hỏa cổ linh lãnh hỏa. Phong Trần Linh trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Đối với một cái luyện khí sư tới nói, ngọn lửa cũng là thực mấu chốt. Nha đầu này thật đúng là thâm tàng bất lộ. Thanh hư đạo trưởng ha hả cười nói. Nếu là hôm qua nàng dùng cổ linh lánh hỏa luyện chế, kia kiện pháp khí tuyệt đối sẽ không chỉ là tam cấp linh khí. Không biết nàng hôm nay lại đem cho chúng ta mang đến cái gì kinh hỉ đâu. Vân giao sư thái vẻ mặt chờ mong nói. Hoàn toàn đã quên trên đài còn có chính mình đệ tử. Cũng ở thi đấu, 138, Dược phẩm mở rộng sẽ, Phượng Lan Khuynh bàn tay trắng nhẹ huy, kéo một đạo tàn ảnh, trên bàn tài liệu ở một loại vận luật chung, giống như có được sinh mệnh giống nhau, nhảy lên tin tức vào trước mặt luyện khí lò chung. Hảo huyền diệu luyện khí thủ pháp, Phong Trần Linh có chút kích động từ ghế trên đứng lên, hai tròng mắt gắt gao nhìn chăm chú vào Phượng Lan Khuynh nhất cử nhất động, tuy rằng hắn cũng là luyện khí sư. Nhưng là lại là lần đầu tiên nhìn đến như thế kỳ lạ luyện khí thủ pháp. Nàng ở luyện khí khi sở biểu hiện ra ngoài cái loại này thủ pháp, tựa như là thế gian hoàn mỹ nhất nghệ thuật, một loại thiên đạo thuyết minh. Làm hắn hoàn toàn thất thần, chỉ say mê ở kia một mảnh mỹ cảm bên trong. Đang ngồi mặt khác mấy người tuy rằng ở luyện khí phương diện, không có phong trần linh như vậy tinh thông. Nhưng là nhìn đến Phượng Lan khuyên luyện khí thủ pháp sau, cũng đều bị gắt gao hấp dẫn ở dần dần mà. Bọn họ ánh mắt trở nên tôn kính lên. Tuy rằng Phượng Lan Khuynh tuổi thượng nhẹ, nhưng là nàng ở luyện khí phương diện sở biểu hiện ra ngoài cái loại này bình tĩnh, tự tin cùng cái loại này làm cho bọn họ mê muội luyện khí thủ pháp, lại đáng giá bọn họ thưởng thức cùng tôn kính. Phượng Lan Khuynh thần thức chuyên chú khống chế được luyện khí lò trùng, đã biến thành chất lỏng tài liệu. Đem chúng nó chậm rãi dung hợp ở bên nhau, hình thành một đoàn đạm lục sắc chất lỏng. Cảm nhận được chất lỏng đã hoàn toàn dung hợp, nàng giơ tay ở luyện khí lò thượng dùng sức một phách đánh vào một đạo pháp ấn theo pháp ấn tiến vào luyện khí lò kia đoàn đạm lục sắc chất lỏng bắt đầu chậm rãi ngưng kết thành hình nàng lần này cần luyện chế chính là một phen phi kiếm nàng tính toán đem này đem luyện chế tốt phi kiếm tặng cho vân khuynh triệt lần này nếu không phải hắn hỗ trợ các ca ca nhất định vô pháp cùng nàng cùng nhau đi vào thiên cơ phủ kia đoàn chất lỏng cuối cùng ngưng kết thành một khối như bóng rổ lớn nhỏ màu xanh lục tinh thể Màu xanh lục tinh thể ở luyện khí lò chung bắt đầu chậm rãi xoay tròn, không ngừng mà thay đổi hình dạng. Theo thời gian sói mòn, hình thành một phen kiếm vôi. Kiếm vôi xoay tròn tốc độ bắt đầu nhanh hơn, trung quanh quang mang cũng càng ngày càng loa mắt. Phi kiếm dần dần hình thành, kiếm phong cũng bắt đầu trở nên sắc bén vô cùng, phiếm làm nhân tâm run hàng quang. Phượng Lan khuynh lại lần nữa đánh ra một đạo phát ấn, theo anh. Một tiếng, một phen ba thức tới trường phi kiếm từ luyện khí lò trung bay ra tới. Phi kiếm lập lòe sáng quắc lục quang, cùng một tia chất chứa trong đó thiên đạo, chậm rãi rừng ở phượng lan khinh trong tay. Cùng cấp thấp linh khí bất đồng, này đem phi kiếm không hề giữ lại phóng suất ra thuộc về nó bức người khí thế. 8. Bắt cấp thượng phẩm linh khí. Nàng thế nhưng đã là luyện khí tông sư. tia nàng chẳng phải là cùng thiên cơ phủ phong trần linh đại sư không sai biệt mấy. Nàng mới vài tuổi a Chẳng lẽ nàng ở từ trong bụng mẹ liền bắt đầu luyện khí sao? Dưới này mọi người khiếp sợ nhìn Phượng Lan Khuynh, hoàn toàn không thể tin được trước mặt sự là chân thật. Cái này Phượng Lan Khuynh quả nhiên không giống người thường. Thanh hư đạo trưởng thưởng thức nói. Khó trách chính mình cái kia luôn luôn chỉ biết tu luyện đồ nhi, sẽ vì nàng mê muội. Ai? Thật sự trường giang sóng sau đè sóng trước a? Phong Trần Linh lắc đầu cười khổ nói. Chỉ có hắn biết. Phượng Lan Khuynh mặc kệ là ở luyện khí phương diện tri thức, vẫn là luyện khí thủ pháp, đều sớm đã ở hắn phía trên. Ngay từ đầu hắn nghe như phi nói Phượng Lan Khuynh có thể luyện chế ra cửu cấp đỉnh cấp linh khí khi, hắn căn bản không thể tin. Nhưng là ngày hôm trước cùng Phượng Lan Khuynh một phen trường đàm sau, hắn đã tin vài phần. Mà hiện tại hắn đã hoàn toàn tin. Nguyên lai trên đời thật sự có biến thái tồn tại. Luyện khí đại tái ở trải qua bốn cái nhiều canh giờ sau, rốt cuộc kết thúc. Liêu bay phất phơ thân là Phong Trần Linh Đại Sư Đệ Tử Đích Truyền, thành tích tự nhiên không tồi. Luyện chế ra ngũ cấp trung phẩm linh khí. Ôn Như Sương là tam cấp thượng phẩm linh khí, còn có dư lại mấy người, cũng đại khái đều ở 3-4 cấp tà hữu. Không hề ngoài ý muốn, Phượng Lan Khuynh trở thành đệ tam trận thi đấu thắng lợi giả. Phong Trần Linh đi lên lôi đài, mỉm cười cùng Phượng Lan Khuynh nắm tay, chúc mừng người đạt được thắng lợi. Kết quả này liền sớm đã ở hắn dự kiến trong vòng. Cảm ơn. Phượng Lan Khuynh cười nói tạ nói. Phong Trần Linh từ một bên trọng tài trong tay tiếp nhận một con điêu khắc tinh mỹ hộp, đem này mở ra, chỉ thấy bên trong phóng một cái chói tiên tác, đây là lần này thi đấu phần thưởng. Hoa. Wow. Ta chính là lần đầu tiên nhìn đến đỉnh cấp linh khí đâu. Hảo hâm mộ a. Nếu là kia kiện đỉnh cấp linh khí là ta nên có bao nhiêu hảo a. Dưới này mọi người đều bị hâm mộ nhìn cái kia chói tiên tác. Hận không thể đem nó chiếm làm của riêng. Phượng Lan Khuynh cũng không có tiếp nhận hộ, mỉm cười nói, ta quyết định dùng cái này đỉnh cấp linh khí, đổi 10 loại luyện khí tài liệu. Hiện tại nàng nhất thiếu chính là luyện khí tài liệu. Hơn nữa sang năm 2 tháng sơ 8, nàng còn muốn mang theo ca ca cùng giật trần bọn họ, tiến đến tử vong cốc cái kia kết giới, cho nên vũ khí là tuyệt đối không thể thiếu. Lời này vừa nói ra, toàn trường ổ lên. Kia chính là đỉnh cấp linh khí A. Nàng liền như vậy từ bỏ. Liền tính nàng cũng là luyện khí sư, hẳn là cũng luyện chế không ra đỉnh cấp linh khí đi. Thật khờ a, Nếu là ta, ta liền lựa chọn kia đỉnh cấp linh khí. Phong Trần Linh đối với Phượng Lan Khuynh lựa chọn, một chút đều không ngoài ý muốn, vậy ngươi cùng ta tới. Nếu là hắn có thể luyện chế ra đỉnh cấp linh khí, cũng nhất định sẽ lựa chọn luyện khí tài liệu. Phượng Lan Khuynh ở Phong Trần Linh dẫn đầu hạ thông qua thật mạnh thủ vệ. Đi tới thiên cơ phủ chất đống luyện khí tài liệu kho hàng. Nâng mục nhìn lại, chỉ thấy ở chừng 2.000 ngàn nhiều bình phương kho hàng chung, chất đống các loại tài liệu, ngàn năm bạc mục, thiên kim xà, thiên kim tôi, huyền băng ti, lam giác ly. Chỉ cần có thể kêu ra tên gọi, nơi này cơ hồ cái gì cần có đều có. Cũng làm vượng Lan Khuynh lại một lần kiến thức tới rồi thiên cơ phủ giàu có. Lan Khuynh ngươi thích, cứ việc chọn đi. Phong Trần Linh khẳng khái nói. Tuy rằng Phượng Lan Khuynh cuối cùng đạt được thắng lợi, nhưng là đối với trận thứ hai luyện khí tài liệu bị làm tay chân sự, hắn vẫn như cũ tràn ngập hay nấy. Ngày hôm qua trải qua một phen tra rõ sau, cũng không có cha ra cái kia động tay chân người. Nhưng là cũng làm hắn minh bạch, thiên cơ phủ cũng không như hắn tưởng tượng như vậy không hề lỗ hồng. Phượng Lan Khuynh đại khái ở bốn phía nhìn quét một lần, thực mau liền tuyển định 10 loại luyện khí tài liệu. Tuy rằng Phong Trần Linh làm nàng tùy ý tuyển, Nhưng là nàng có nàng nguyên tắc. Không phải nàng, nàng một chút đều sẽ không nhiều lấy. Nàng cũng biết Phong Trần Linh sở di kêu nàng tùy ý lấy, tất nhiên là vì ngày hôm qua kia trận thi đấu. Nhưng là cái nào môn phái sẽ không ra mấy cái không an phận người, này đó cùng Phong Trần Linh cũng không có quá lớn quan hệ. Thấy vượng Lan Khuynh chỉ là lựa chọn 10 loại tài liệu, Phong Trần Linh cũng không có lại cùng nàng khách khí. Nhưng là trong lòng đối với vượng Lan Khuynh thưởng thức rồi lại nhiều một phần. Hắn lấy ra một khối khắc có thiên cơ phủ bà chữ màu làm nhạt ngọc bài, đưa tới Phượng Lan Khuynh trước mặt, Lan Khuynh này khối là thiên cơ phủ khách khanh trưởng lao lệnh, hy vọng ngươi có thể đáp ứng trở thành thiên cơ phủ khách khanh trưởng lao. Phượng Lan Khuynh lần này cũng không có cự tuyệt, nàng tiếp nhận khách khanh trưởng lao lệnh mỉm cười nói, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh, có thể trở thành thiên cơ phủ khách khanh trưởng lao, đối nàng tới nói trăm lợi mà không một hại, nàng tự nhiên sẽ không ngốc đến cự tuyệt. Phượng Lan Khuynh trở lại chính mình sở cư trú tiểu viện, chỉ thấy trừ bỏ cùng chính mình tới đoàn người ngoại, thơ liếu phi, ôn như xương cùng vần khuynh triệt cũng đều ở. Mọi người nhìn đến Phượng Lan Khuynh trở về, đều vui vẻ ủng đi lên. Lan Khuynh ngươi hảo đồng Nga. Ta hảo sùng bái ngươi Nga. Lăng nhược vũ vẻ mặt sùng bái nhìn Phượng Lan Khuynh. Phượng Lan Khuynh duỗi tay méo méo lăng nhược vũ gương mặt, cười ha hả nói, đừng quá sùng bái tỷ, tỷ chỉ là cái chuyên thuyết. Là trong truyền thuyết đại biến thái đi. Tơ Liễu phi cười trêu chọc nói. Sâu sắc. Ha ha ha mọi người không quên bổ đau nói. Mọi người dừng lại cười. Phượng Lan Duệ chỉ chỉ phòng khách chung đã bãi đầy đồ ăn vòng tròn lớn bàn. Lan Quynh, chúng ta cố ý vì ngươi chuẩn bị khánh công yến, thỉnh ngồi vào vị trí đi. Hảo. Chúng ta đây hôm nay liền không say không về. Phượng Lan Quynh nói, cười ha hả hướng về vòng tròn lớn bàn đi đến. Đêm đó đại gia uống thật sự là tận hứng, rượu đủ cơm no là lúc, đã là nửa đêm thời gian. Khuynh Triệt ngươi chờ một chút. Phượng Lan Khuynh gọi lại đang muốn rời đi Vân Khuynh Triệt. Vân Khuynh Triệt dừng lại bước chân, nhìn về phía Phượng Lan Khuynh, tuyệt mỹ nét mặt biểu lộ một mặt cười nhạt, Lan Khuynh có việc sao? Phượng Lan Khuynh đi lên trước, đem hôm nay luyện chế kia thanh kiếm lấy ra tới, đưa cho Vân Khuynh Triệt, thanh kiếm này tặng cho ngươi, cảm ơn ngươi dẫn ta ca ca bọn họ tiến vào Bằng hữu chi gian cần gì nói cảm ơn. Vân Khuynh Triệt ở nhìn đến Phượng Lan Khuynh luyện chế thanh kiếm này khi, liền thập phần thích thanh kiếm này. Lại không có nghĩ đến, nàng thế nhưng sẽ đem thanh kiếm này đưa cho chính mình. Nếu đem ta trở thành bằng hữu, vậy ngươi liền nhận lấy thanh kiếm này đi. Phượng Lan Khuynh cười đem kiếm để vào Vân Khuynh Triệt trong tay. Vân Khuynh Triệt cũng không có khách khí, đem kiếm thu vào chính mình nhận chữ vật, ta đây liền đi rồi, có rảnh đi thương vân đảo tìm ta. Hảo! Tài kiến! Phượng Lan Khuynh cười đối Vân Khuynh triệt phất phất tay. Sáng sớm hôm sau, mọi người liền cáo từ rời đi thiên cơ phủ. Trở lại Yên Kinh, Phượng Lan Khuynh chỉ là bình tĩnh hai ngày, ngay sau đó chính là dưỡng nhan hoàn cùng bảo tâm hoàn mở rộng sẽ. Phượng Lan Khuynh thân là xưởng dược phía sau màn láo bản, tuy rằng là cái phủi tay trường quầy, nhưng là không tham gia tựa hồ cũng không thể nào nói nổi. Đi vào Hoàng Ninh Cao Úc, Chỉ thấy to như vậy hội trường đã không sai biệt lắm ngồi đầy người, nơi nơi một mảnh rộn ràng nôn nháo Vương Trấn Hải nhìn đến Phượng Lan Khuynh đoàn người đã đến, vội vàng đi lên trước hướng mọi người chào hỏi. Phượng Lan Khuynh cười vây vây tay, ngươi không cần tiếp đón chúng ta, ngươi đi vội ngươi hảo. Vương Trấn Hải cũng không cùng Phượng Lan Khuynh khách khí. Đưa tới một người nhân viên công tác, công đạo nàng đem Phượng Lan Khuynh đoàn người mang đi khách quý tịch nhập tòa, liền đi vội chính mình. Hôm nay hắn đích sắc đã vội đến có chút chân không chấm đất. Mở rộng sẽ ở buổi sáng 9 giờ chính thức bắt đầu. Đầu tiên hội trưởng Trung ương trên màn hình lớn truyền phát tin một đoạn có quan hệ với dưỡng nhan hoàn cùng bảo tâm hoàng kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. Chờ đến video kết thúc, liền tới rồi phóng viên trả lời phân đoạn. Rốt cuộc dược phẩm lại lưu, cũng là phải trải qua truyền thông truyền bá. Một người mang mắt kính, diện mạo văn nhã nam phóng viên đầu tiên đứng lên, ngươi hảo. Ta là Hoa Nam Nhật báo phóng viên Vương Thường Cùng, xin hỏi các người đem dược phẩm công hiệu nói tốt như vậy, sẽ không sợ cuối cùng không đạt được theo như lời công hiệu, mà làm người tiêu thụ thất vọng sao. Ngồi ở lên tiếng tịch Vương Trấn Hải ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, vị này phóng viên hỏi thực hảo. Bất quá đối với chúng ta dược phẩm, chúng ta có tuyệt đối tin tưởng. Hơn nữa chúng ta hiện tại theo như lời công hiệu, đã là ở dược phẩm bản thân công hiệu thượng đánh chết khấu. Nói như vậy, Các ngươi sở ra dược phẩm chẳng phải cung cấp vì thế tiên đan. Có người khinh thường mở miệng nói. Vương Trấn Hải cũng không có để ý tới mở miệng người nọ, mà là ý bảo phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi. Ngươi hảo, ta đông điền vòng phóng viên Lưu Tử Dương, theo ta được biết các ngươi dược phẩm định giá rất cao, chẳng lẽ sẽ không sợ bởi vì định giá quá cao không ai tiêu phí sao? Vương Trấn Hải cười lắc lắc, cái này hoàn toàn sẽ không lo lắng, dược phẩm chính yếu chính là công hiệu. Liên tỉ như chúng ta dưỡng nhan hoàn tuy rằng giá cả quý, nhưng là so với chỉnh dung tới, giá cả lại vẫn là tiện nghi, hơn nữa hoàn toàn không cần lo lắng sẽ có tác dụng phụ. Mà bảo tâm hoàn càng là có thể hoàn toàn đem bệnh tim người chưa khỏi, so với mấy chục vạn giải phâu phí dụng, cộng thêm giải phâu sau sở muốn thừa nhận thống khổ tới, như vậy giá cả cũng không tính quý không phải sao. Vương Tiên Sinh Ngài đem dược phẩm hiệu quả nói như thế thần kỳ. Chính là người tiêu thụ lại không có tận mắt nhìn thấy, sao có thể sẽ tiêu tiền đi mua sắm. Lại một người phóng viên vấn đề nói, đây là chúng ta lần này cử hành cuộc họp báo mục đích. Hiện tại ta muốn mời một vị hiện trường mỹ nữ, đảm đương chẳng thí nghiệm một chút dưỡng nhan hoàn công hiệu, không biết vị nào mỹ nữ nguyện ý tới tự mình nghiệm chứng một chút. Dưới này một trận trầm mặt sau, tiếp theo đó là một trận nhiệt liệt thảo luận. Một cái đầy mặt là đầu nữ phóng viên, bị mọi người để cử ra tới. Lý Toàn đi lên đài, bởi vì vẫn luôn ở bên ngoài chạy tin tức duyên cớ, nàng làn ra rất kém cỏi. Hơn nữa gần nhất bởi vì nghỉ lễ vấn đề, trên mặt càng là toát ra rất nhiều đầu đầu, cái này làm cho nàng thập phần buồn rầu. Chính là đi bệnh viện nhìn vài lần, đều không có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp. Vương Trấn Hải làm nhân viên công tác, lấy tới một lọ dưỡng nhan hoàn, làm Lý Toàn đường trưởng phục đi xuống. Nói là một lọ, kỳ thật mỗi bình dưỡng nhan hoàn đều chỉ có một viên. Lý Toàn nửa tin nửa ngờ đem dưỡng nhan hoàn phục đi xuống. Dưỡng nhan hoàn vào miệng là tan, ở nàng trong miệng lưu lại một cổ nhàn nhạt thanh hương. Mọi người ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào Lý Toàn biến hóa, bởi vì giới thiệu chung nói dưỡng nhan hoàn công hiệu là dựng xào thấy bóng. Tuy rằng không tin, nhưng là cũng muốn nhìn một chút có thể hay không thật sự có kỳ tích phát sinh. Lý Toàn thực mau liền cảm giác được, trên mặt truyền đến từng đợt mát lệnh cảm giác, làm nàng rất là thoải mái. Trước mặc kệ này dưỡng nhan hoàn có phải hay không thật sự có bọn họ theo như lời cái loại này công hiệu, chỉ cần là loại này thoải mái cảm giác, khiến cho nàng tin một nửa. Không sai biệt lắm 5 phút tả hữu, Vương Trấn Hải làm nhân viên công tác bưng tới một chậu nước trong, Lý Tiểu Thư thỉnh ngươi tẩy một chút mặt. Tốt! Lý toàn tràn ngập chờ mong túi đầu bắt đầu rửa mặt, càng tẩy trong lòng càng là chấn đậu. Bởi vì nàng sờ đến chính mình trên mặt đậu đậu, đã hoàn toàn tiêu đi xuống mà làn da cũng trở nên vô cùng bóng loáng. Làm nàng có loại muốn lập tức chiếu gương, xem một chút chính mình biến hóa xúc động. Đương lý toàn rửa mặt xong ngẩng đầu khi, hiện tại tức khắc vang lên một mảnh hút không khí thanh. A, thật sự không có đầu đầu. Thiên A, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta đều không thể tin tưởng. Này cũng quá thần kỳ đi. Nàng làn da trở nên hảo hảo A. Không được. Ta cũng muốn thử xem. Toàn bộ hội trường bày biện ra một mảnh điên cuồng, đặc biệt là các nữ nhân càng là đầy mặt vội vàng, hận không thể xông lên đài đi. Vương Trấn Hải giơ tay ý bảo mọi người an tĩnh, chờ đến hiện trường thật vất vả an tĩnh lại sau, hắn mở miệng nói, kỳ thật hôm nay chúng ta đã vì ở đây nữ sĩ nhóm đều chuẩn bị tốt một lọ dưỡng nhan hoàn thỉnh các vị chờ một chút đi hậu trường lĩnh. Lời nói chưa lạc, chỉ thấy ở đây các nữ nhân đã đều gấp không chờ nổi nhằm phía hậu trường. Có thể thấy được nữ nhân đối Mỹ khát vọng, là cỡ nào nhiệt liệt. Đợi cho hiện trường lại lần nữa an tính lại, một vị trung niên nam nhân đứng lên, vương tiên sinh. Dưỡng nhan hoàn công hiệu chúng ta đã chứng kiến qua. Nhưng là bảo tâm hoàn chúng ta lại không biết công hiệu thế nào. Với lúc ta có bệnh tim, làm ta thử một chút tốt không? Hắn vốn là không tin, nhưng là ở chính mắt chứng kiến tới rồi dưỡng nhan hoàn hiệu quả sau. Hắn đối bảo tâm hoàn hiệu quả cũng tràn ngập tin tưởng. Bệnh tim vẫn luôn bồi rối hắn thật nhiều năm, tuy rằng Trường Kỳ uống thuốc, nhưng là phát bệnh tần suất lại càng ngày càng thường xuyên. Người nhà của hắn cũng đã khuyên quá hắn rất nhiều lần, làm hắn đi khai đạo. Cái này tự nhiên không có vấn đề, chỉ là không biết vị tiên sinh này có thể hay không trước cung cấp bệnh tim chứng minh tài liệu, bằng không nếu như bị người cho rằng thành thắc liền không hảo. Bệnh tim là tồn tại trong thân thể, tuy rằng Bảo Tâm hoàn hiệu quả đồng dạng dựng sao thấy bóng. Nhưng là cũng không như dưỡng nhan hoàn như vậy làm người có thể liếc mắt một cái nhìn đến. Hảo! Ta lập tức kêu người nhà đưa lại đây. Trung niên nam nhân hưng phấn nói. Vương Trấn Hải gật gật đầu, đối với mọi người nói, vì làm đại gia hoàn toàn hiểu biết đến bảo tâm hoàn công hiệu, chúng ta lần này còn mời tới Linh Sơn quân khu bệnh viện nội khoa chuyên gia tổ, vì uống thuốc giả trước làm một phen dược trước kiểm tra. Hiện tại đại gia vỗ tay hoan nghênh chuyên gia tổ tiến tràng. Bạch bạch bạch! Hiện trường vang lên một mảnh nhiệt liệt vỗ tay. Ba cái thân xuyên áo bờ lập trắng bác sĩ, ở hiện trường nhiệt liệt vỗ tay trùng tử hậu đài đi ra. Là phương thiên bình bác sĩ, hắn chính là nội khoa quyền uy, không nghĩ tới bay lên xưởng chế dược thế nhưng đem hắn cấp người tới, thật là thật lớn mặt mũi A. Còn có hứa phong bác sĩ, hắn chính là đạt được Nobel y học thưởng bác sĩ. Quách tử nghiêu bác sĩ, nghe nói hắn chính là anh quốc hoàng gia y học viện tốt nghiệp có thể nhìn thấy bọn họ thật sự hảo vinh hạnh a không biết có thể hay không cho bọn hắn làm siêu tầm phượng lan khinh nhìn này hết thảy khoe miệng dơ lên một mặt vừa lòng mỉm cười sắc nữ cái này vương chấn hải thật đúng là một nhân tài lâm ảnh vốn dĩ cũng không có đem vương chấn hải quá xem ở trong mắt bất quá thông qua lần này hắn phát hiện sắc nữ tuyển người ánh mắt đích xác thực hảo có thể tưởng tượng dược phẩm đưa ra thị trường sau sẽ có bao nhiêu hòa bạo Phượng Lan Khê Tán Đồng nói, không dùng được bao lâu, nhà của chúng ta Lan Khuynh liền sẽ trở thành một người đại phú bà. Phượng Lan Trinh cười nói, lâm ảnh kéo Phượng Lan Khuynh cánh tay, đem đầu dựa vào nàng trên vai, sắc nữ người bao dưỡng ta đi. Tên kia trung niên nam nhân ca bệnh chứng minh, thực mau đã bị đưa tới, lại trải qua ở đây ba gạ quyền uy bác sĩ chứng thật. Mọi người đối trung niên nam nhân hoạn có bệnh tim, đã không có bất luận cái gì hoài nghi tiếp nhận nhân viên công tác trong tay bảo tâm hoàn trung niên nam nhân trong mắt tràn đầy chờ mong hắn nâng lên khẽ run tay đem bảo tâm hoàn một ngụm nuốt phục đi xuống thực mau hắn liền cảm giác được chính mình trái tim bị một cổ dòng nước gấm vây quanh làm hắn cảm nhận được một loại xưa nay chưa từng có thoải mái cùng nhẹ nhàng giống như thật sự có hiệu quả ta hiện tại cảm giác hảo nhẹ nhàng a trung niên nam nhân kích động vạn phần mở miệng nói nhìn đến trung niên nam nhân kích động biểu tình Mọi người tuy rằng đã tin vài phần, nhưng là bệnh tim dù sao cũng là nhìn không tới. Có lẽ chỉ là trung niên nam nhân tâm lý tác dụng cũng không nhất định. 139. Hợp tác luyệt khí. Đừng nói ở đây mọi người không phải thực tin tưởng, đã bị ban tổ chức mời đến chợ trận 3 gã quyền uy bác sĩ cũng là không tin. Lần này nếu không phải mặt trên có mệnh lệnh, bọn họ tuyệt đối là sẽ không tới tham gia loại này, rõ ràng chính là lang C mở rộng sẽ kia chính là bệnh tim, nếu là chỉ dựa vào một thiếp dược liền có thể khỏi hẳn nói. Còn muốn bọn họ này đó bác sĩ làm gì? Bất quá nên bọn họ làm, bọn họ vẫn là sẽ làm. Rốt cuộc có thể làm mặt trên cho bọn hắn hạ mệnh lệnh, tuyệt đối là có cường đại bối cảnh. Bọn họ chỉ là một người bác sĩ, tự nhiên đắc tội không nổi cái loại này đại nhân vật. Đến nỗi này bảo tâm hoàn hiệu quả như thế nào? Bọn họ vẫn là sẽ dựa theo báo cáo thượng sở biểu hiện kết quả công bố. Đó là bọn họ làm bác sĩ trách nhiệm. Liên tính là liệu mạng không cần chính mình tiên đồ, bọn họ cũng sẽ không cùng ban tổ chức thông đồng làm bậy dùng giả dược hại người. Ở trung niên nam nhân ăn vào bảo tâm hoàn sau, ba gã bác sĩ liền làm theo phép vì hắn làm một loạt kiểm tra. Toàn bộ hành trình đều có phóng viên đi theo làm truy tung đưa tin. Này cũng làm cho bọn họ thoáng an tâm một ít. Kiểm tra kết quả ở mọi người chờ đợi hạ, thực mau liền ra tới. Đường ba gã bác sĩ nhìn đến báo cáo thượng kiểm tra kết quả sau, hoàn toàn sợ ngây người. Nay quả thực chính là y học sử thượng kỳ tích. Thế nhưng thật sự có thể hoàn toàn đem bệnh tim chữa khỏi, kia không phải dược mà là tiên đan a. Bay lên xưởng chế dược ở trải qua lần này mở rộng sẽ sau, còn không có chính thức đưa ra thị trường, đã nhấc lên thật lớn gọn sóng. Chẳng những toàn bộ hiến kinh đều ở nghị luận dưỡng nhan hoàn cùng bảo tâm hoàn công hiệu, chính là quanh thân tỉnh thị cũng đều bị kinh động. Trong lúc nhất thời, mọi người sôi nổi chạy tới yến kinh, đều nghị ở dược phẩm đưa ra thị trường ngày đầu tiên, có thể mua được trong truyền thuyết dưỡng nhan hoàn cùng bảo tâm hoàn. Ga tàu hỏa, bến xe, sân bay đều là chạy tới yến kinh đám đông, thậm chí đường cao tốc cũng bị xe tư ra đổ đến kín mít. Tình cảnh này có thể so với tiết nhất lễ lạc đi ra ngoài du lịch giống nhau. Ở vô số người nóng bỏng chờ mong chung, dưỡng nhan hoàn cùng bảo tâm hoàn rốt cuộc đúng hạn đưa ra thị trường. Buổi sáng 9 giờ, các đại tiêu thụ điểm một mở cửa, lập tức có vô số người đàn chen chúc mà nhậm, chỉ kém không đem các tiêu thụ điểm cấp trực tiếp tế bạo. Chỉ là một cái buổi sáng, các đại tiêu thụ điểm dưỡng nhan hoàn cùng bảo tâm hoàn đã bị tranh mua không còn. Vương Trấn Hải lập tức cái này lệnh người phân chấn tin tức, nói cho cho Phượng Lan Quynh, Lão Bản. Chúng ta dược phẩm một cái buổi sáng đã bị đoạt không, trống chân một cái buổi sáng chúng ta liền tịnh kiếm lời 300 triệu nhiều. Thực không tồi. Tiếp tục nỗ lực. Phượng Lan Quynh nét mặt biểu lộ nhàn nhạt tươi cười. Hiện tại tiền đối nàng tới nói, chỉ là một số tự mà thôi, nàng căn bản sẽ không quá mức để ý. Lão Bản. Trước hai ngày ta ở Kinh Giao nhìn chúng một miếng đất. Bất quá chủ bán nói, hắn muốn đích thân cùng ngài nói. Chính là ta cũng không có nói cho hắn, ngài chính là ta lão bản, ngươi xem Vương Trấn Hải đem trước hai ngày phát sinh sự nói cho Phượng Lan Khuynh. Nếu không phải miếng đất kia thật sự hảo, hắn là sẽ không vì loại này việc nhỏ nói cho nàng. Phượng Lan Khuynh hai tròng mắt hơi hơi mị mị, người nọ thế nhưng biết nàng là Vương Trấn Hải phía sau lão bản, chẳng lẽ đối phương nhận thức nàng không thành. Hắn còn nói cái gì? Hắn nói ngại thấy hắn sẽ biết. Vương Trấn Hải nói. Phượng Lan Khuynh nghĩ nghĩ, vậy ngươi giúp ta cùng hắn an bài cái thời gian gặp mặt. Tuy rằng đoán không ra đối phương thân phận, nhưng là nếu đối phương nhận thức nàng, như vậy không phải bằng hưu chính là địch nhân. Tốt lão bản. Vương Trấn Hải lại hướng Phượng Lan Khuynh hội báo một ít tình hôm sau, liền treo điện thoại. Phượng Lan Khuynh đưa điện thoại di động buông trên bàn, thon dài trắng non ngón tay nhẹ nhàng chuyển động trong tay chen trà. Long Gia mấy ngày nay rất là an phận, cũng không có áp dụng cái gì hành động. Nhưng là nàng cũng không cảm thấy đây là một kiện đáng giá cao hứng sự, thường thường báo táp sắp xảy ra đêm trước, đều là tương đối an tĩnh. Lần này Long Gia phái ra ba gã phân thần kỳ cường giả đối phó bọn họ Phượng Gia, như vậy lần sau, bọn họ có thể hay không phái tới cảng cường người đối phó Phượng Gia cùng nàng đâu. Phượng Lan khinh đôi mắt bắn ra một mặt lãnh lệ sát ý vì nàng thân nhân, cùng nàng có thể an tâm tu luyện. Cái này lòng già cần thiết muốn trừ. Nghĩ nghĩ, Phượng Lan Khuynh lắc mình tiến vào Phượng âm không gian. Nàng còn chưa phản ứng lại đây, một đạo kim sắc thân ảnh cũng đã nhào vào nàng trong lòng ngực. Mụ mụ. Bảo bảo rất nhớ ngươi. Đang xà ái kiểu vặn vẹo thân thể, ở Phượng Lan Khuynh trong lòng ngực làm nũng. Tình ngủ. Phượng Lan Khuynh cúi đầu nhìn về phía đang xà, phát hiện tiểu gia hỏa này lại trưởng thành rất nhiều. Đang xa nháy nó no cặp kia linh động kim sắc đôi mắt. Mụ mụ bảo, bảo bảo bụng lại đói bụng đâu. Phượng Lan khuynh yêu thương dùng ngón tay điểm điểm nó đầu, muốn ăn cái gì? Thằng nhãi này ăn đồ vật đều không quá bình thường, nàng thật đúng là không biết nên uy nó cái gì hảo. Đang xa nháy đôi mắt, tự hỏi một lát, dùng cái đuôi chỉ hướng cách đó không xa một mạt nguyên hồn, bảo bảo muốn ăn hán. Tuy rằng còn chưa đủ nó tắc cái răng, nhưng là mỗi lại tiểu cũng là thịt ta. Phượng Lan khuynh dương mắt nhìn lên. Nhìn đến đằng xà chỉ đúng là Long khiếu hàn nguyên hồn, cười lắc lắc đầu, hắn không thể được. Đằng xà như vậy vừa nói, ngược lại nhắc nhở nàng, hiện tại là nên dùng Long khiếu hàn nguyên hồn luyện khí lúc. Đằng xà đô khởi miệng, đáng thương hề hề nhìn Phượng Lan Quynh, chính là bảo bảo thật sự hào đói. Phượng Lan Quynh sủng nịch vô vô đằng xà đầu, lấy ra một lọ đan dược đưa cho nó, bảo bảo ngoan. Ăn cái này. Loại này bảo Diễm Kinh Đan là nàng chuyên môn vì thú thú nhóm sở luyện chế, đối thú thú tu vi tăng lên có rất lớn chỗ tốt. Đang xa có chút ghét bỏ nhìn thoáng qua Phượng Lan Khuynh trong tay bảo Diễm Kinh Đan, bất quá nhìn đến Phượng Lan Khuynh chính nhìn nó, nó vội vàng lộ ra một mặt lấy lòng tươi cười, tuy rằng cái này đan dược đối bảo bảo không có gì dùng, bất quá chỉ cần là mụ mụ cấp bảo bảo, bảo bảo đều thích. Người cái này tiểu gia hỏa. Phượng Lan Khuynh bị đằng xà nói làm cho tức cười. Mụ mụn. Về sau bảo bảo đều đi theo cạnh người được không? Tuy rằng nơi này cũng đính hảo ngoạn, nhưng là nó càng muốn đi theo nàng bên người. Hành là hành. Chỉ là ngươi cái này cánh, chính là sẽ dọa đến người Nga. Phượng Lan Khuynh dỗi tay méo nhéo, nhéo đằng xà thì cánh. Rốt cuộc nơi này là địa cầu. Nếu như bị người thấy được đằng xa cánh, tất nhiên sẽ đem nó coi như quái vật đối đãi. Bảo bảo có thể biến thân. Đằng xà kiêu ngạo ngẩng lên đầu, trên người kim quang chợt lóe, biến thành một cái bình thường con rắn nhỏ, bất quá nó đôi mắt lại vẫn như cũ là kim sắc. Mụ mụ. Bảo bảo bộ dáng này có thể chứ. Tuy rằng có chút hủy khuất, nhưng là chỉ cần có thể đi theo mụ mụ bên người, nó hủy khuất có thể xem nhẹ bất kể. Hào đi. Nhìn đến đằng xà biến thành bình thường con rắn nhỏ bộ dáng, Phượng Lan Khuynh cũng liền đáp ứng rồi nó. Mụ mụ đối bảo bảo thật tốt. Bảo bảo yêu nhất mụ mụ. Đang xa lại lần nữa biến trở về ban đầu bộ dáng, nâng lên đầu cho Phượng Lan Khuynh một cái xà hôn. Phượng Lan Khuynh cười vỗ vô, vô đằng xa đầu, chơi đi. Mụ mụ muốn bắt đầu luyện khí. Tuy rằng ngay từ đầu xương chính mình vì mụ mụ thập phần không thói quen, bất quá lần trước ở phong đô thành khi, đều vài lần cũng liền từ từ quen đi. Bảo bảo giúp mụ mụ luyện khí đi. Bảo bảo có minh vương âm hỏa. Luyện khí chính là rất tuyệt đắc. Đang xa vẻ mặt kiêu ngạo nói. Vậy đến đây đi. Phượng Lan Khuynh tự nhiên biết Minh Vương âm hỏa huy lực. Hơn nữa nàng nghe nói qua dùng Minh Vương âm hỏa luyện chế ra pháp khí, sẽ mang theo một loại hủy diệt tính huy lực. Phượng Lan Khuynh tế ra Phượng Minh Triều Dương Đỉnh cùng luyện khí sử dụng tài liệu, Đang xa vội vàng phun ra một đoàn màu trắng ngọn lửa. Tuy rằng là lần đầu tiên hợp tác, nhưng là bọn họ hợp tác lại thập phần ăn ý. Thằng đến đem đỉnh đầu sở hữu tài liệu hết thể luyện chế hoàn thành, Phượng Lan Khuynh mới vừa lòng dừng tay. Nhìn chính mình luyện chế pháp khí, tuy rằng đều là linh khí, nhưng là lại nhiều một loại làm người khủng bố hơi thở ở trong đó. Đặc biệt là lấy Long Khiếu Hàn bộ dáng luyện chế hình người con rối, mặc kệ là thần thái, khí chất hoàn toàn cùng Long Khiếu Hàn không có sai biệt. Bất quá ở Long Khiếu Hàn nguyên hồn cùng Minh Vương âm hỏa song trọng dưới tác dụng, lại muốn so nguyên lai Long Khiếu Hàn càng, càng cường đại hơn. Chủ nhân! Long khiêu rét lạnh băng băng mở miệng, lại mang theo thập phần cung kính. Phượng Lan Khuynh môi đỏ dơ lên, lộ ra một mặt lạnh băng kinh sợ tâm hồn thị huyết tươi cười. Long ra không biết các ngươi bị người một nhà diệt sát thời điểm, sẽ là cái gì cảm giác đâu. Ha ha ha! Đi ra Phượng ngâm không gian, Phượng Lan Khuynh đi tới phòng khách, chỉ thấy trong phòng khách chỉ có mẫu thân Tiêu Thanh Nguyễn một người ở. Tiêu Thanh Nguyễn nhìn đến Phượng Lan Khuynh rất là vui vẻ, khuynh nhi ngươi ra tới. Tuy rằng Huynh Nhi mất tích một tuần, nhưng là bọn họ lại không lo lắng. Bởi vì tuy rằng bọn họ vô pháp tiến vào phượng ngâm không gian, nhưng là những cái đó bảo hộ bọn họ thú thú có thể. Cho nên biết huynh Nhi ở luyện khí sau, bọn họ cũng liền không lo lắng. mụ mụn! Đại gia người đâu? Thường lui tới lúc này mọi người đều sẽ ở nhà. Đều đi long nhảy giang tu luyện. Thiều Thanh Nguyễn cười nói. Ra ra cùng bà bà cũng đi. Phượng Lan Khuynh có chút kinh ngạc nói. Tiêu Thanh Nguyễn cười gật gật đầu, ta cũng đi qua rất nhiều lần, ở nơi đó tu luyện đích sắc cùng trong nhà không giống nhau. Bởi vì ngày hôm qua đột phá luyện khí kỳ, cho nên nàng hôm nay liền liền quyết định lưu tại trong nhà, hảo hảo củng cố một phen. Bởi vì Khuynh Nhi có đã nói với nàng, tu luyện không thể thông qua nóng nội, tuần tự tiệm tiến mới có thể đạt được lớn hơn nữa thu hoạch. Mà trong nhà tụ linh trận sở mang đến linh khí, Vừa lúc thích hợp nàng củng cố Tu Vi, Phượng Lan khuynh lúc này mới chú ý tới, mẫu thân Tu Vi đã tiến vào luyện khí kỳ, chúc mừng mụ mụ thuận lợi đột phá luyện khí kỳ. Tiêu thanh nguyện tuổi tác rốt cuộc bãi tại nơi đó, cho dù có đan dược phụ trợ, nàng thành tiểu nhiều nhất cũng chỉ có thể tới chúc cơ hậu kỳ. Bất quá nàng lại không có nghĩ đến chính là, mẫu thân thế nhưng đột phá nhanh như vậy. Mẹ con hai bởi vì đã lâu không cùng nhau nói chuyện thiếm. Bất chi bất giác thế nhưng liều đến quên mất thời gian. Mãi cho đến mọi người tu luyện trở về, hai người mới chưa đã thèm ngừng lại. Nhìn đến vượng lan khuynh mọi người đều thập phần vui vẻ, sôi nổi ngồi vây quanh ở nàng bên cạnh, hỏi nàng này hơn một tuần tới luyện khí tình huống. Cà ca, ta cho các ngươi đều luyện chế nhẫn chữ vật. Vượng lan khuynh lấy ra chính mình giúp bọn hắn luyện chế nhẫn, phân biệt đưa cho bọn họ. Các ca ca hiện tại đều đã tiến vào chúc cơ kỳ, có thân thức. Tự nhiên liền có thể sử dụng nhẫn chữ vật. Nhẫn chữ vật quả nhiên hảo phương tiện. Phượng Lan Trinh Hương phấn đem chính mình trong túi chứa vật đồ vật làm một phen thực nghiệm sau, vui vẻ nói. Này nhẫn chữ vật không gian thật lớn, so với túi chữ vật tới quả thực chính là cách biệt một trời. Phượng Lan Kỳ vui vẻ nói. Tuy rằng sử dụng túi chữ vật cũng thực phương tiện, nhưng là so với chỉ cần một ý niệm, liền có thể đem đồ vật tự do thu. Loại cảm giác này quả thực hảo đến không cách nào hình dung. Tam ca rất thích cái này lễ vật. Phượng Lan Khê vui vẻ ở Phượng Lan Khuynh ngoài miệng hôn một cái. Hắn cùng Khuynh Nhi quan hệ người nhà sớm đã biết, cho nên cũng không cần che che giấu giấu. Phượng Lan Duệ thập phần hâm mộ nhìn Phượng Lan Khê. Nếu là chính mình cũng có thể như vậy nên có bao nhiêu hảo. Mọi người chính liêu hăng say, trong nhà điện thoại vang lên. Không phải lăng ra kia hai cái, chính là lâm ảnh tên kia. Mấy ngày nay bọn họ chính là mỗi ngày đều có gọi điện thoại lại đây. Hỏi ngươi có hay không ra tới. Phượng Lan Kỳ cười nói. Quả nhiên, Phượng Lan Trinh nói vài câu, liền đối với Phượng Lan Quynh nói, Lan khuynh ngươi điện thoại. Phượng Lan khuynh cười đứng lên, đi đến điện thoại bên, tiếp nhận Phượng Lan Trinh trong tay điện thoại, ta là Lan Quynh. Di động của nàng bởi vì hơn một tuần không có nạp điện, sớm đã tắt máy. Nàng có thể tưởng tượng đến chờ một chút khởi động máy, sẽ có bao nhiêu tin nhắn thông chi. Quynh nhi, ta là giật trần. Điện thoại kia đầu chuyển đến lăng giật trần dễ nghe thanh âm. Phượng Lan khuynh cười ân. Một tiếng, chờ đợi lăng giật trần bên dưới. Ta tưởng ngươi. Hảo muốn gặp ngươi. Lăng giật trần trong thanh âm tràn đầy nồng đậm nhu tình. Hảo a. Vậy ngươi tới đón ta đi. Phượng Lan khuynh cười đáp ứng nói. Ta lập tức liền tới. Lăng giật trần vui vẻ nói. Hảo. Phượng Lan khuynh cười buông điện thoại. Điện thoại vừa mới buông, liền lại vang lên. Không cần đoán khẳng định là tìm chính mình, Phượng Lan Khuynh lại lần nữa cầm lấy điện thoại. Còn không có tới kịp nói chuyện, kia đầu liền truyền đến lâm ảnh thanh âm, sát nữ, ngươi nhưng cuối cùng ra tới, ta tưởng ngươi đều tưởng gầy. Ngươi nhưng nhất định phải cho ta bồi thường a. Ngươi như thế nào biết là ta? Phượng Lan Khuynh kinh ngạc nói, ta cảm giác được cộng sinh đan hơi thở. Lâm ảnh có chút đắc ý nói. Nói như vậy ngươi chẳng phải là ở ta trong thân thể trang một viên theo dõi nghi? Phượng Lan Khuynh vui đùa nói, nàng tự nhiên cũng là có thể cảm nhận được Lâm Ảnh tồn tại. Sắc nữ ngươi kỳ thật có thể làm phản truy tung, đặc biệt là nhân ra tắm rửa thời điểm, hoàn toàn không có bất luận cái gì phòng bị. Ngươi ra hỏa này, Phượng Lan Khuynh vô ngữ nói. Sắc nữ ta thật sự không ngại, mặc kệ ngươi muốn ăn mềm mặt, vẫn là ngai mặt, nhân gia đều có thể thỏa mãn. Lâm ảnh cười xấu xa nói Không đứng đắn. Phượng Lan khuynh mắng nói Nhân gia vẫn luôn thực đứng đắn. Nếu không ngươi lại đây Chúng ta tham thảo một chút dựng dục bảo bảo vấn đề Đương nhiên Ta cũng có thể quá khứ Ta chính là thời khắc chuẩn bị làm hiến thân Nga Phượng Lan khuynh mặc Cùng Lâm ảnh lại Hàn Huyên trong chốc lát Đáp ứng hắn vãn chút đi tìm hắn Hắn mới cảm thấy mỹ mãn treo lên điện thoại Phượng Lan khuynh trở lại trong phòng Trước đưa điện thoại di động nạp điện. Mở ra vừa thấy mặt trên trường tượng trăm điều tin tức, phần lớn đều là lăng ra hai huynh đệ đánh tới. Còn có một ít là Vương Trấn Hải đánh tới, lúc này mới nhớ tới miếng đất kia sự. Gọi điện thoại cấp Vương Trấn Hải, nói đơn giản vài câu. Liền ra cửa phó ước. Cano ở mây khói hồ trung cực nhanh chạy, hồ nước bọt sóng vang khắp nơi, kéo ra một đạo thật dài màu trắng quý đạo. Khuynh Nhi còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên đi nhạc Giang Lầu khi sao? Lăng giật trần đôi tay Hoàng Phượng Lan Khuynh vòng eo, cầm dựa vào nàng trên vai, nghe trên người nàng chuyển đến từng trận thanh hương. Phượng Lan Khuynh mỉm cười gật gật đầu, nhớ rõ. Thời gian quá thật mau. Khi đó nàng, vừa đến thế giới này còn không có bao lâu, mà hiện tại nàng đã hoàn toàn dung nhập thế giới này. Có người nhà, có bằng hữu, cũng có ái nàng người. Hai người đi vào nhạc giang lâu, đính hảo ghế lô sau, thuê ngư cụ đi bên hổ câu cá. Bên hồ câu cá người rất nhiều, hai người tìm vị trí ngồi xuống. Trang hảo cá thực bắt đầu câu cá, so với địa phương khác tới, nơi này cá bởi vì câu cá người tương đối nhiều, cho nên dần già cá cũng đi học ngoan. Muốn ăn đến chính mình câu cá, cơ hồ càng ngày càng khó. Có chút nhân vi tìm kiếm câu cá lạc thú mà đến còn hảo chút, một ít không có gì định tính người cơ hồ chỉ câu trong chốc lát, cũng đã đã không có kiên nhẫn, trực tiếp tiến nhạc giang lâu ăn có săn cá. Ai? Hiện tại người trẻ tuổi a thật là không có kiên nhẫn. Ngồi ở Phượng Lan Khuynh bên cạnh cách đó không xa một người lão giả lắc đầu thở dài nói: "Phượng Lan Khuynh quay đầu nhìn lại, nhìn đến lão nhân, không khỏi sửng sốt. Bởi vì cái kia lão nhân thế nhưng là cái người tu chân, hơn nữa hắn tu vi còn ở nàng phía trên. Nàng bắt đầu cảnh giác lên, đối với một bên lăng giật trần đưa mắt ra hiệu: "Thân ái ta hảo đói, không bằng chúng ta liền không câu đi." Mặc kệ đối phương là địch là bạn, nàng cũng không dám thiếu cảnh giác. Lăng giật trần hiểu ý cười, hảo a, Chúng ta đây hôm nay liền ăn có săn cá đi. Hắn đứng lên, duỗi tay đem Phượng Lan Khuynh kéo. Nhìn hai người rời đi bóng dáng, Lão Nhân khỏe miệng dơ lên một mả tâm lệ tươi cười. Tiểu nữ hoa, chúng ta còn sẽ tái kiến. Gặp cái kia Lão Nhân qua đi, Phượng Lan Khuynh liền không có tiếp tục lưu lại nơi này tính toán. Bất quá nàng hiện tại rời đi nhất định sẽ khiến cho cái kia lão nhân chú ý, cho nên nàng vẫn là ăn xong rồi cơm, mới cùng lăng giật trần rời đi nhạc giang lâu. Rốt cuộc hiện tại là ban ngày, liền tính đối phương thật sự phải đối nàng động thủ, cũng sẽ không tuyển ở ngay lúc này. Cùng lăng giật trần tách ra sau, Phượng Lan Khuynh liền trở về nhà, vốn dĩ nàng là tính toán muốn đi tìm lâm ảnh. Bất quá nàng cũng không biết cái kia lâm ảnh có phải hay không cái kia lão nhân đối thủ. Cho nên vì an toàn khởi kiến, nàng vẫn là quyết định lưu tại trong nhà. Đến nỗi người nhà, nàng đã trước thời gian thông chi bọn họ đi long nghẻ giang. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, mang theo hàn ý gió thổi động ngọn cây, phát hiện sản sạt tiếng vang. Phượng Lan khuynh ngồi ở trên giường khoanh chân tu luyện, bên ngoài truyền đến một trận nhỏ vụn tiếng bước chân. Nàng cảnh giác mở hai mắt, lại nghe tới rồi lang giật viễn thanh âm, khuynh nhi ngươi ở đâu. Phượng Lan Khuynh không nghĩ tới lăng giật viện thế nhưng sẽ ở ngay lúc này tới, nhẹ nhàng lên tiếng, ta ở. Lăng giật Viễn đẩy ra cửa phòng đi đến, nhìn đến Phượng Lan Khuynh nghi vấn ánh mắt, mở miệng nói, nghe đại ca nói ngươi khả năng có nguy hiểm. Hắn tu luyện ra tới, nhìn đến đại ca nhíu chặt mày, liền hỏi hắn sự tình nguyên do. Biết được nàng khả năng có nguy hiểm sau, hắn liền lập tức đuổi lại đây. Vốn dĩ hắn đại ca cũng muốn cùng nhau lại đây, bất quá bị hắn cự tuyệt. Rốt cuộc hiện tại đại ca Tu Vi chỉ có trúc cơ trung kỳ, nếu là thật sự gặp gỡ cường địch, hắn căn bản ứng phó không được. Không có việc gì. Có lẽ là ta quá mức mẫn cảm. Phượng Lan khuynh cười nói. Nàng không biết lao nhân kia có phải hay không địch nhân, nhưng là hắn nhìn chính mình ánh mắt, lại làm nàng cảm giác được một tia nguy hiểm. Ta bồi ngươi. Mặc kệ có phải hay không có nguy hiểm, ta đều phải cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Lang giật viễn ở Phượng Lan Khuynh bên cạnh ngồi xuống, nhìn nàng thuần triệt hai tròng mắt trung lóe kiên định quan mang. Phượng Lan Khuynh mỉm cười gật gật đầu, hảo. Vậy cùng nhau đối mặt đi. Sát nữ, ta cũng cùng ngươi cùng nhau đối mặt, ngươi yên tâm. Thiên sập xuống tiểu ra ta đều sẽ giúp ngươi đỉnh. Cửa truyền đến lâm ảnh thanh âm. 140, hoạn nạn thấy chân tình. Phượng Lan Khuynh ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến lâm ảnh chính hướng về trong phòng đi tới, sao ngươi lại tới đây? Chúng ta không phải nói tốt sao. Ngươi nếu không tới tìm ta, ta đây đành phải lại đây tìm ngươi, như thế nào gặp được cái gì phiền thoái. Khi nói chuyện, hắn đã ở Phượng Lan Khuynh bên kia ngồi xuống. Phượng Lan Khuynh hiểu biết lâm ảnh ca tính, chính mình liền tính không nói cho hắn, hắn hiện tại cũng là sẽ không rời đi. Liên đêm giữa trưa ở Nhạc Giang lâu gặp được cái kia lão nhân sự nói một lần. Tuy rằng nàng cảm thấy chính mình là quá mức mẫn cảm, nhưng là vì người nhà an toàn. Nàng không thể không phòng. Lâm Ảnh nghe xong, trầm tư một lát nói, ta cảm thấy cái kia lão nhân rất có khả năng lại là Long Gia người. Cái này Long Gia lại nhiều lần đối sắc nữ động thủ, thật là làm hắn không thể nhịn được nữa. Mấy ngày nay hắn đã ở xuống tay đối phó Long Gia sự. Tin tưởng không dùng được hai ngày, Long Gia liền sẽ hoàn toàn ở thế giới này biến mất. Phượng Lan Khuynh cũng tán đồng gật gật đầu, ta cũng là như vậy cảm thấy. Ở thế giới này trừ bỏ Long Gia ngoại, cung nàng có thủ án người tu chân thật đúng là không có. Vốn dĩ nàng cũng đã tính toán hảo phải đối Long Gia ra tay, chỉ là không nghĩ tới Long Gia cũng đã gấp không chờ nổi. Sắc nữ, Long Gia sự ngươi không cần lo lắng, giao cho ta liền hảo. Lâm ảnh mở miệng nói. Phượng Lan khinh cảm kích nhìn về phía Lâm ảnh, nắm lấy hắn tay, Lâm ảnh ta tưởng dựa vào ta lực lượng của chính mình. Nàng không phải cái loại này mọi việc thích dựa vào người khác nữ nhân. Nàng biết lâm ảnh đối nàng hảo, nhưng là nàng lại không nghĩ phụ thuộc vào hắn. Sắc nữ ta vốn dĩ chính là của ngươi, ngươi tưởng dựa vào lực lượng của chính mình cũng có thể, bất quá đến làm ta cùng ngươi cùng nhau. Đừng quên, ta mạng nhỏ chính là ở trong tay người tung đâu. Lâm ảnh u lục sắc hai tròng mắt nhìn chăm chú vào phượng lan huynh, trong mắt có khó được nghiêm túc. Ân. Phượng lan huynh cười gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía một bên lang giật viễn, còn không có tới kịp nói chuyện. Lăng giật viên đã rảnh trước mở miệng nói, ta cũng là của ngươi, tuy rằng ta không có lâm ảnh như vậy cường, nhưng là ta sẽ dốc hết sức lực đi bảo hộ ngươi. Phượng Lan khinh cùng bọn họ nhìn nhau cười, đem hai người tay chặt chẽ nắm trong tay. Đời này nàng cùng lâm ảnh đã phân không khai, bọn họ có cộng đồng sinh mệnh. Đồng dạng nàng cùng giật xa cũng là giống nhau. Hắn vì nàng rời đi sư môn, thậm chí biết rõ nàng cũng không chỉ có hắn một người, hắn cũng vẫn như cũ chấp nhất muốn đi theo nàng. Này phân tình nghĩa, nàng lại sao có thể quên. Đêm càng ngày càng thâm trầm, ngoài phòng chỉ có rào dạt tiếng gió, cùng với không biết tên trùng nhi chuyển đến thanh thanh tiếng tiêu to. Phượng Lan khuynh ba người ăn mặc chỉnh tề nằm ở cùng nhau, có một câu không một câu trò chuyện. Đối với lâm ảnh, Lan giật viễn cũng không có bài xích. Có lẽ là bởi vì ngay từ đầu, hắn liền biết khuynh nhi không phải hắn một người duyên cớ đi. Tuy rằng đôi khi, trong lòng cũng khó tránh khỏi sẽ có chút hụt hẫng Nhưng là hắn chỉ cần đi theo nàng, nàng trong mắt có hắn tồn tại, hắn cũng đã thực thỏa mãn. Đồng dạng, lâm ảnh cũng không có bài xích lang giật viễn. Có lẽ ngay từ đầu có, nhưng là theo lẫn nhau ở chung, hắn đã dần dần thói quen như vậy ở chung phương thức. Cũng không phải hắn có bao nhiêu rộng lượng, mà là hắn rõ ràng biết sắc nữ sẽ không vì hắn, mà không cần lang ra hai huynh đệ. Cho nên hắn trừ bỏ tuyển tiếp thu, chính là lựa chọn từ bỏ. Sắc nữ là hắn 28 năm duy nhất một cái động tâm nữ nhân, bằng không sớm tại nàng lần đầu tiên cưỡng hôn hắn thời điểm, hắn cũng đã giết nàng. Hắn người này nhận chuẩn một sự kiện, liền sẽ không từ bỏ. Hơn nữa, trên đời này cũng sẽ không tái xuất hiện một cái giống sắc nữ như vậy, có thể kích thích hắn tiếng lòng một người. Ta nói cho các ngươi một bí mật, kỳ thật ta Phượng Lan Khuynh đang muốn nói cho lâm ảnh bọn họ, nàng cũng không phải thế giới này người. Bên ngoài trận pháp đúng lúc này bị người xúc động. Tiếp theo, Phượng Lan Khuynh thần thức chung liền truyền đến băng Sơn Ngân Lang Thanh Âm, chủ nhân. Có người sống trận. Phượng Lan Khuynh trong mắt hiện lên một mạt hàn quang, từ trên giường ngồi dậy, đối với bên cạnh hai người nói, đi thôi. Chúng ta đi gặp hắn. Đi vào trong viện, Phượng Lan Khuynh ngón tay ở trên hư không chung một chút, trận pháp trung tình cảnh liền rõ ràng hiện ra ở nàng trước mặt. Chỉ thấy ở trận pháp chung một người mặc áo xám lão giả đang toàn lực phá giải trận pháp. Quả nhiên là hắn. Phượng Lan khinh cười lạnh nói, "Cái này lão giả đúng là nàng ở Nhạc Giang lâu gặp được cái kia lão nhân. Bất quá xem cái này lão nhân bộ dáng, tựa hồ đối với trận pháp cũng không tinh thông. Nếu như vậy, kia nàng liền trước dùng trận pháp, trước hảo hảo chiêu đãi một chút hắn. Tuy rằng đơn đả độc đấu nàng tuyệt đối không phải tên này lão giả đối thủ, chính là trận pháp lại là nàng cường hạng." Quái cũng chỉ trách hắn chính mình không tinh thông trận pháp, rồi lại rơi vào nàng trận pháp bên trong. Kia hắn cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Phượng Lan khinh tế ra phượng ngâm bút, theo vô số kim sắc tự phù hình thành. Một đạo tiếp theo một đạo trận pháp không ngừng thêm vào đi lên. Vây trận, sắt trận, liên hoàn rào trận. Chỉ cần nàng có thể nghĩ đến trận pháp, nàng cơ hồ đều bố trí ra tới. Áo xám lao giả ở trận pháp chung, trở nên càng ngày càng nôn nóng trong tay không ngừng công kích tới, phá giải một đạo tiếp theo một đạo trận pháp. Hắn là Long Tộc Phái tới đối phó Phượng Gia, chỉ là ở Long Gia sở cấp tin tức trung, cũng không có Phượng Lan khuyên tinh thông trận pháp này hạng nhất tồn tại. Tuy rằng hắn Tu Vi đã đạt tới đại thừa hậu kỳ, nhưng là đối mặt nhiều như vậy trận pháp, vẫn là làm hắn thập phần nghẹn quất. Tuy rằng này đó trận pháp không nhất định thương hắn, nhưng là hắn lại cũng lấy này đó trận pháp không thể nề hạ. Ở bên ngoài hắn đối Phượng Lan Khuynh ra tay, liền giống như bóp chết một con con kiến giống nhau nhẹ nhàng. Mà hiện tại, hắn lại bị một con chính mình không xem ở trong mắt con kiến vây ở trận pháp chung. Này như thế nào kêu hắn không nghẹn quất. Đáng chết Long ra Rốt cuộc cấp chính là cái gì tin tức. Nếu là hắn sớm biết rằng Phượng Gia giấu giếm nhiều như vậy trận pháp, Phượng Lan Khuynh lại là cái trận pháp cao thủ nói, hắn là tuyệt đối sẽ không mạo muội đi vào Phượng Gia. Liên ở hắn nghẹn khuất đồng thời, dầm dầm. Đáng sợ nổ mạnh liên tiếp không ngừng ở hắn bên cạnh vang lên, cuốn lên vô số khủng bố song lớn, đem hắn cả người bao phủ ở nổ mạnh trung tâm. Lăng giật viễn cùng lâm ảnh cơ hồ xem mắt tròn váng. Vốn tưởng rằng bọn họ ít nhất còn cần ra tay hỗ trợ một chút. Lại không có nghĩ đến phượng lan khuynh nhẹ nhàng, liền dùng trận pháp khống chế được đối phương. Bất quá nhiều như vậy trận pháp, cũng đích sắc làm người chống đỡ không được. Ở liên tiếp không ngừng trận pháp nổ mạnh chung, liên tính là áo xám lao giả dùng chân nguyên bảo vệ toàn thân, vẫn là không tránh được bị tạc bị thương. Nhưng mà này xa xa không có kết thúc, kế tiếp càng ngày càng cường hãn trận pháp, liên miên không ngừng nổ mạnh, làm hắn rốt cuộc sợ hãi lên. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, Phượng Lan Khuynh một cái nguyên anh kỳ tu sĩ bố trí trận pháp, thế nhưng sẽ như thế biến thái. Phượng Lan Khuynh mắt lạnh nhìn trận pháp chung đã chật vật vạn phần áo xám lao giả trong tay phượng ngâm bút vẫn như cũ không ngừng ở giữa không trung múa may không ngừng bố trí một đạo lại một đạo trận pháp so tu vi nàng không phải lão giả đối thủ nhưng là so chân nguyên tin tưởng liền tính là độ kiếp kỳ cường giả cũng chưa chắc có thể so sánh quá nàng vô sỉ tiểu bối ngươi có bản lĩnh liền cùng ta đơn đả độc đấu lão giả rốt cuộc không chế không được nội tâm sợ hãi kêu lên hắn thật vất vả tu luyện đến đây tự nhiên không nghĩ cứ như vậy chết đi lao hỗn đản cùng ngươi đơn đả độc đấu, ngươi cho rằng ta khờ a? Phượng Lan khinh câu môi cười lạnh nói. Phúc. Lão giả rốt cuộc chịu không nổi trận pháp mãnh liệt nổ mạnh, cùng phun số khẩu máu tươi. Lúc này đây chỉ có thể trách hắn chính mình quá mức đại ý, mới có thể chứ đối phương nói. Trong mắt hắn lộ ra một loại như hàn băng lạnh lẽo quang mang cùng tuyệt quyết. A. Hắn gào giống một tiếng, toàn thân chân nguyên bạo động, nháy mắt kích phát ra trên người hắn sở hữu lực lượng. Ở trận pháp còn không có tới kịp nổ mạnh phía trước, hắn đã trước đem chúng quanh trận pháp cấp kiếp nổ. Tuy rằng chân nguyên tự bạo đối tự thân thương tổn thập phần thật lớn, nhưng là này lại là hắn duy nhất có thể chạy thoát cơ hội. Hơn nữa làm như vậy cũng có thể cấp đối phương tạo thành không nhỏ thương tổn. Không tốt. Tránh mau. Phượng Lan khuynh biết đối phương muốn làm cái gì sau, nàng sát mặt nháy mắt biến đổi lớn. Nàng như thế nào cũng không thể tưởng được. Đối phương thế nhưng sẽ lựa chọn tự bạo chân nguyên. Nay tuyệt đối là đả thương địch thủ một ngàn tự tổn hại 800 cách làm. Đang ở nàng về phía sau lui thời điểm, nàng eo bị người một phen ôm, ngay sau đó, đã bị một cái rộng lớn ấm áp thân thể bảo hộ ở dưới thân. rầm dầm. Liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh vang lên, cuốn bạo nổ mạnh hình thành một cổ khủng bố cực kỳ song lớn, hướng về bốn phía khuyết tán mở ra. Hồi lâu... Này trung quanh hết thể rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới, lúc này, toàn bộ phượng ra đã là một mảnh hỗn độn nơi nơi rơi rụng tàn gạch đoạn ngói. Phượng Lan khuynh phía sau lưng cũng bị chấn đến sinh đau, nàng chậm rãi mở hai mắt, chỉ thấy lăng giật viễn chính hộ ở nàng trên người. Lúc này hắn cho mày, hiển nhiên là bị thực trọng thương, giật xa. Lăng giật viễn lông mi run nhẹ nhẹ, đôi mắt chậm rãi mở, chứa đầy thống khổ trên mặt bứt lên một nụ cười, ngươi không có việc gì liền hảo. Phượng Lan khuynh tâm như bị búa tạ hung hăng đánh một chút, một trận chịu đau. Cái này làm người đau lòng đống đốc. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc vô pháp lừa gạt chính mình, giật xa là thật sự vào nàng tâm. Chủ nhân. Lâm thiếu bị thương. Băng Sơn Ngân lang thanh âm ở cách đó không xa vang lên. Người tại đây đừng cử động, ta đi xem một chút lâm ảnh. Phượng Lan khuynh mềm nhẹ đem trên người lang giật viễn, an trí ở một bên, cho hắn uy một viên ly vẫn đang sau gọi ra một con thú thú chiếu cố Hắn đi vào Lâm ảnh bên cạnh Phượng Lan khuynh nhìn đến lúc này Lâm ảnh trong mắt tràn ngập không thể tin được cùng đau lòng chỉ thấy lúc này Lâm ảnh cả người là huyết người đã lâm vào hôn mê hắn vô lực dựa vào băng Sơn Ngân lang trên người mà ở hắn trong tay lại gắt gao nhéo một cái dây rủa nguyên hồn đúng là kia lão giả nguyên hồn Phượng Lan khuynh vươn tay không lưu tình chút nào niết bạo tên kia lão giả nguyên hồn nhìn đầy mặt là huyết Lâm ảnh Nàng tâm giống như bị đao cắt giống nhau đau. Hắn tại sao lại như vậy? Nàng thật cẩn thận đem lâm ảnh đỡ đến chính mình trong lòng ngực, lấy ra chữa thương đan dược, ôn nu đem ly vẫn đan uy nhập hắn trong miệng. Vừa mới ở nổ mạnh thời điểm, lâm thiếu dùng thân thể hắn vì các ngươi cản trở đại bộ phận lực đánh vào. Chủ nhân! Thực xin lỗi, ta không có thể kịp thời giúp được ngài. Băng Sơn Ngân Lang vẻ mặt tay này nói. Lúc ấy hắn căn bản không kịp phản ứng nổ mạnh cũng đã bắt đầu rồi. Chờ đến hắn đi vào lâm ảnh bên người khi hắn cũng đã như vậy. Phượng Lan Khinh nhìn lâm ảnh che kín vết máu mặt, nàng tâm tựa hồ bị thứ gì gắt gao nắm giống nhau, đau vô pháp hô hấp. ở kia nguy cấp thời khắc là hắn dùng thân thể vì nàng chặn bao tác Đột nhiên nhớ tới hắn đi vào này câu đầu tiên lời nói, sắc nữ ngươi yên tâm, thiên sập xuống tiểu gia ta đều sẽ giúp ngươi đỉnh. nước mắt. Ước chế không được từ nàng khẽ mắt chảy xuống xuống dưới, vừa lúc nhỏ giọt ở Lâm Ảnh trên mặt, cùng trên mặt hắn huyết sắc dung hợp ở cùng nhau. Lâm Ảnh cảm giác được trên mặt ấm áp, mở hai mắt, vừa lúc đối thượng Phượng Lan Khuynh cặp kia tràn đầy nước mắt tinh mắt. Hắn tâm tức khắc một mảnh mềm mại, hỗn loạn vui sướng, cũng có nhẹ nhẹ đau lòng. Vui sướng chính là, ở nàng trong lòng cũng không phải không có hắn tồn tại, bằng không lấy nàng ca tính, là tuyệt đối sẽ không vì hắn mà rơi nước mắt. Đau lòng chính là, nàng ở trong mắt hắn trước nay đều là kiên cường tự tin, cho dù bị lại đại thống khổ, nàng cũng chưa từng rớt xuống một giọt nước mắt. Mà hắn lại làm nàng rơi xuống nước mắt. Hắn vươn tay, mềm nhẹ leo đi phượng lan khuynh trên mặt nước mắt, sắc nữ đừng khóc. Ta không có việc gì lấy thân thể hắn, loại này thương không đáng kể chút nào, hơn nữa An Ly vẫn đan sau, đã ở nhanh chóng khôi phục. Đáng được ăn mừng chính là, tên kia đại thừa hậu kỳ lão giả. Ở trận pháp trung đã tiêu hao rất nhiều chân nguyên. Bằng không lấy hắn hiện tại tu vi, cũng là tuyệt đối ngăn cản không được lần này nổ mạnh. Rốt cuộc hắn vừa mới đi vào đại thừa trung kỳ. Ở phát hiện đối phương tính toán chân nguyên tự bảo khi, hắn cái thứ nhất ý tưởng chính là không thể làm sắc nữ bị thương, cũng không thể làm cái kia nguyên hồn đào tẩu. Cho nên ở nhìn đến lăng giật viễn đem nàng hộ tại thân hạ khi, hắn trước tiên liền thế bọn họ chặn kia cường đại đánh sâu vào. Hắn biết nếu là lang giật viễn có việc, sắc nữ nhất định sẽ thương tâm. Hắn không nghĩ nhìn đến nàng thương tâm. Bên ngoài truyền đến xe tải xử tới thanh âm, tiếp theo đó là một trận vang dội tiếng bước chân. Hơn 10 vị thật thương thật đạn binh lính, đem phượng ra vây quanh cái kín không kẽ hở. Phượng gia thân là hoa hạ chín đại gia tộc trí nhất, ở quân giới lại có không thể lay động địa vị. Đột nhiên đã xảy ra nổ mạnh, tự nhiên sẽ khiến cho quân khu trong đại viện cảnh vệ chú ý một vị thân xuyên quân trang nam tử cao lớn dẫn theo mười mấy vị binh lính cảnh giác đi vào phượng gia nếu là phượng gia thật sự ở quân khu trong đại viện xảy ra chuyện việc này không phải là nhỏ đi vào hậu viện chỉ thấy nơi này nơi nơi một mảnh tàn gạch đọt ngói phượng lan quỳnh lang giật viễn cùng lâm ảnh mặt sáng mây cho kinh hồn chưa định đứng ở nơi đó phượng tiểu thư phát sinh chuyện gì trương trạch vũ tiến lên do hỏi hắn ở quân khu đại viện đương trị Đối với Phượng Lan Khuynh tự nhiên không xa lạ. Phượng Lan Khuynh thật sâu hít một hơi, trong thần sắc vẫn như cũ mang theo một tia kinh sợ, chỉ vào cách đó không xa một con nướng bờ bờ cờ lò, chỉ là bếp lò nổ mạnh không có việc gì. Trương Trạch Vũ nhìn thoáng qua kia chỉ tạc chia 5 xẻ bảy nướng bờ bờ cờ lò, cũng không khỏi có chút kinh hãi. Hắn cũng từng nghe nói qua, rất nhiều có quan hệ với nướng bờ bờ cờ lò nổ mạnh đã thương người sự kiện. Nhìn nhìn ở đây mấy người. Không khỏi vì bọn họ nhéo một phen mồ hôi lạnh. Không thể không nói bọn họ thật đúng là may mắn, phòng ở đều nổ thành như vậy, bọn họ thế nhưng chỉ là bị một chút vết thương nhẹ. Tuy rằng bọn họ trên người nơi nơi đều là vết máu, nhưng là có thể đứng, đã nói lên bọn họ chịu thương cũng không quá nặng. Ta làm người đưa các ngươi đi bệnh viện đi. Trương Trạch Vũ mở miệng nói. Hắn ở quân khu đại viện đương trị, không chỉ có gánh vác nơi này an toàn. Cũng gánh vác quân khu trong đại viện mỗi cái lãnh đạo, cùng nhà bọn họ người an toàn. Không có việc gì. Chúng ta chờ một chút chính mình đi, các ngươi đi về trước đi. Phượng Lan khuynh vẻ mặt lòng còn sợ hãi vây vây tay. Lui lại. Trương trạch vũ đối với bên cạnh binh lính hạ lệnh nói. Nếu nàng không cần bọn họ đưa, kia hắn cũng chỉ có thể bỏ chạy. Bất quá có một chút làm hắn cũng rất là kỳ quái, vì cái gì to như vậy một cái phượng ra. Chỉ có Phượng Lan Khuynh một người ở nhà đâu. Cảnh vệ nhóm rời đi sau, Phượng ra lại lần nữa an tĩnh xuống dưới. Lúc này Lâm ảnh cùng Lăng giật viện thương thế, cũng đã ở ly vận đan dưới tác dụng khôi phục không sai biệt lắm. Phượng Lan Khuynh đi đến hai người trước mặt, dôi tay gắt gao nắm lấy bọn họ tay, các ngươi hai cái đồng ốc. Ở sống chết trước mắt, bọn họ có thể vì nàng như thế, nàng sao có thể không cảm động.